Xin chào quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm Mời quý vị sẽ đến với câu chuyện của tác giả Mộc Miên trong buổi tối ngày hôm nay Kể về gia đình ông Thắng và bà Hòa Sau nhiều năm sống chặt vật trong phòng trọ chặt hẹp ở thành phố Quyết định dồn toàn bộ tiền bạc để mua một mảnh đất giá rẻ nằm sâu trong ngõ Nhưng cái quyết định này nó lại thay đổi hoàn toàn cái cuộc sống thường nhật của gia đình ông Thắng và bà Hòa Và lý do tại sao thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé Thành phố những ngày cuối thu, bầu trời như trùm một tấm màn xám xịt nặng nề. Không khí bắt đầu chuyển mình khi những đợt gió mùa đông bắc đầu mùa tràn về, mang theo cái lạnh tê tái lẻn lỏi qua từng thớ vải. Gió không chỉ thổi cái rét vào lòng người mà còn kéo theo mùi ẩm mốc đặc trưng của những con ngõ nhỏ chật hẹp vùng ven đô. Trong căn phòng trọ chưa đầy 20 mét vuông, nằm sâu trong một con ngõ ngoằn ngoèo như ruột gà, Công gian như bị nén chặt bởi sự hiện diện của bốn con người cùng vô số đồ đạc sinh hoạt chất chồng Căn phòng ấy thực chất chỉ là một cái chuồng chim được chủ nhà cơi nới từ một căn kho cũ. Bốn bức tường vốn đã ám màu vôi vàng ố, này lại loang lộ những vệt nước thấm từ trần nhà chảy xuống, tạo thành những hình thù kỳ dị mỗi khi mùa mưa về. Dưới ánh đèn tuyếp mờ ảo chập chờn theo nhịp sụt áp của đường điện cũ kỹ, ông Thắng và bà Hòa ngồi đối diện nhau qua trước bàn nhựa thấp lẻ tè. Trước bàn ấy là vật dụng đa năng duy nhất trong nhà. Vừa là bàn ăn, vừa là chỗ tiếp khách, cũng là góc học tập duy nhất của chị em Liên. Trên mặt bàn loang lộ vết dầu mỡ, một sấp giấy tờ đất ở quê, chỉ chiết những vết gấp và dấu tay đen nhẹm của ông Thắng. Được đặt ngay ngắn Ông khẽ vuốt đi vuốt lại tờ giấy đã ố vàng một cách nâng niu Đôi mắt đờ đẫn hiện lên vẻ đắn đo cực độ Với ông, sắp giấy này không chỉ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mà còn là tấm vé thông hành duy nhất Là hy vọng cuối cùng để đưa gia đình thoát khỏi cảnh bận hàn trực chờ 15 năm bám chủ lại thủ đô là 15 năm gia đình liên sống trong cảnh tạm bợ đến cùng cực. Ông thắng một người đàn ông gạn dày sương gió, vốn là thợ hồ lành nghề. Cái nghề bán sức cho trời đã bào mòn sức khỏe của ông nhanh hơn bất cứ thứ gì. Đôi bàn tay ông to bè thô ráp, các kẽ móng tay luôn ám màu xám xịt của xi măng. Những vết chai sần dày cộp trên lòng bàn tay là minh chứng cho hàng vạn viên gạch ông đã đặt xuống. Để xây nên những căn biệt thự Những tòa nhà cao tầng tráng lệ cho người khác Trong khi vợ con ông vẫn phải chen trúc trong không gian chật hẹp Nóng hầm hập vào mùa hè Và lạnh thấu xương vào mùa đông Mỗi khi thời tiết thay đổi Những khớp xương của ông lại biểu tình Những cơn đau nhức chạy dọc sống lưng Khiến những buổi sáng ông không thể tự ngồi dậy Nhưng ông chưa bao giờ dám nghỉ một ngày Ông biết chỉ cần dừng tay một buổi, giấc mơ về một mái nhà thực sự sẽ lại lùi xa thêm cả năm trời. Bà hòa vợ ông lại là một kiểu tạo tần khác. Sáng sớm khi phố xá còn chưa kịp tỉnh giấc, bà đã quẩy gánh hàng rong đi khắp các ngõ ngách. Trên vai bà là gánh nặng cơm áo gạo tiền, là tiền học phí của Liên, tiền sữa của bé Na và từng viên gạch vô hình tích cóp cho căn nhà tương lai. Đến trưa bà lại tất tạ tạt qua sạp hàng gia dụng cũ ở chợ đầu mối, nhặt nhạnh mua đi bán lại từng chiếc bát, cái son, để kiếm thêm vài đồng bạc lẻ. Bà chắt bóp đến mức khắc khổ, một chiếc áo cánh đã sờn vai, và đi ván lại đến mức không còn rõ màu vải cũ, bà vẫn không nỡ bỏ. Mỗi bữa cơm bà luôn là người ăn sau cùng, Nhặt nhạnh những mẫu thức ăn thừa Miệng lúc nào cũng bảo mẹ no rồi Để nhường miếng thịt con cá cho các con Nỗi ám ảnh về sự chật vật Đã hẳn sâu vào tâm trí chị em Liên Căn phòng nhỏ là nơi Liên phải gặp người học bài Đôi chân con lại vì không đủ chỗ rũi thẳng Ngay sát chỗ ngồi là trước bếp ga du lịch Và giá bát đĩa Mỗi lần bà Hòa nấu nướng Mùi dầu mỡ cùng hơi nóng lại bốc lên hầm hập, ám thẳng vào sách vở, áo quần. Đó cũng là nơi bé Na thường xuyên giật mình thức giấc giữa đêm vì tiếng bước chân huỳnh huịch trên cầu thang sát trị sét, hay tiếng cái vã chửi bới của những phòng trọ kế bên vọng qua bức tường mỏng dính, chỉ ngăn bằng một lớp ván ép rẻ tiền. Sự riêng tư là một thứ xa xỉ mà liên khao khát đến cháy lòng. Nó hẳn mơ về một căn phòng có cửa sổ nhìn ra phố, nơi không phải ngửi mùi ẩm mốc của quần áo phơi mãi không khô. Vốn dĩ gia đình Liên không phải dân gốc thành phố, 15 năm trước, ông Thắng và bà Hòa rời bỏ vùng quê nghèo với ý chí, ly hương để lập nghiệp. Ở quê, tổ tiên để lại cho ông bà một mảnh đất rộng ở bìa rừng, kèm theo một căn nhà ba gian cổ kính. Đáng ra họ có thể sống một cuộc đời bình lặng nơi thôn dã nhưng cái nghèo và khát vọng đổi đời đã đẩy họ lên chốn phồn hoa đô hộ. Thế nhưng, thành phố không nhẹ nhàng như họ tưởng, lương ba cọc ba đồng, chi phí đắt đỏ, đã biến 15 năm nỗ lực thành một vòng xoáy cơm áo không lối thoát. Cả tuần nay, hai vợ chồng lại lao vào tìm đất xây nhà quyết tâm đổi đời bản tái thổ rap cũng vốn quen cầm bay cầm quốc giờ đây về lướt trên màn hình cảm ứng đắn nứt vài đường. Họ đăng tin khắp các hội nhóm, nhắn tin cho không biết bao nhiêu tài mối giới để hỏi thăm một mảnh đất chừng 50 m2 với cái giá mềm một chút. Thế nhưng thực tế ở cái thành phố tức đất đắt vàng này luôn là một cái tát đau đớn vào giấc mơ của những người lao động nghèo. Bà Hòa lướt điện thoại đến một bài đăng có tấm hình căn nhà nhỏ xinh xắn mắt bà bỗng sáng lên. Bà vội đập nhẹ vào tay chồng, giọng đầy hăng hái. "Ông này, tôi thấy mảnh này cũng ổn đấy chứ. Nhìn xem, vị trí ngay gần trung tâm lại còn không xa trường của Liên với đứa nhỏ nữa. Nếu mua được ở đây thì tiện đủ đường. Tôi đi bán hàng rong cũng đỡ vất vả, tụi nhỏ đi học cũng gần." Ông thắng nheo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ xíu, đôi lông mày rậm khẽ nhướng lên. Ông không nhìn hình, ông nhìn vào những dòng mô tả phía dưới. Một lúc sau, ông thở hát ra, giọng đầy châm trọng. Bà lướt web cả tuần rồi mà vẫn chưa biết kiểm tra giá đất à? Nhìn kỹ cái dòng niêm yết nhỏ xíu dưới tấm ảnh đi. Bà hòa khựng lại, đưa sát điện thoại vào mắt để nhìn rõ con số. Ngay lập tức, bà tá hỏa miệng há hốc. Trời đất ơi, cả cả, cả mấy tỉ bạc á. Cái mảnh tí tẹo này mà giá lên đến cả tí á ông. Tôi cứ tưởng nó chỉ vài trăm thôi chứ. Bà buông thỏng tay chiếc điện thoại rơi bộp xuống đẹp. Bà thở dài thường thượt, nỗi thất vọng hiện rõ. Nhưng biết sao được, đúng là tiền nào của nấy thật. Làm gì có mảnh đất nào rẻ mà vị trí lại đẹp. Lại gần trung tâm cho mình hưởng cơ chứ. Người ta giàu người ta mới mua được chỗ đấy. Chứ mình thì... Ông thắng đít một hơi thuốc lào thật sâu, làn khói trắng đục phả ra che khuất gương mặt. Ông trầm giọng chua chát tiếp lời. Thì tôi biết vậy, nhưng rẻ quá thì đất lại xấu, lại nhỏ xíu, hay nằm ở những chỗ không ai thèm ở. Có khi chẳng khác gì cái nhà trọ 9m2 bây giờ mình đang ở. Mà to hơn chút, đẹp hơn chút, vuông bắn hơn chút thì mình lại không kham nổi cái giá đó. Tôi cũng hết cách thật rồi bà. Chắc cỡ số mình chỉ có thể chui rút ở đây thôi. lên ngồi ở góc phòng, lưng tựa vào bức tường vôi ố vàng, đôi mắt buồn bã nhìn bố mẹ. Nó thường bố mẹ đang ngoài 40 mà đêm nào cũng chẳng chọc vì một màu đất. Nó thầm ước giá như mình có thể làm gì đó để gánh bớt nỗi lo này. giờ lúc không khí trong nhà đang trùng xuống vì tuyệt vọng, bỗng chiếc điện thoại của ông Thắng rung lên tinh tinh. Một tin nhắn từ tài khoản tên Hùng nhà đất hiện ra. Ông Thắng tò mò mở xem, trao đổi qua lại một hồi. Hai bợ chồng mới biết Hùng là một tay môi giới nhà đất chuyên nghiệp. Hùng nhắn rằng anh ta tình cờ thấy bài đang tìm mua đất của ông Thắng và muốn chủ động liên hệ vì đang có trong tay một mối ngon hiếm có. Hùng viết Chào anh Thắng, tôi thấy anh đang tìm đất tầm 50m2 giá rẻ. Tôi đang có một mảnh đúng yêu cầu của anh Giá cực kỳ tốt vì chủ muốn ra nước ngoài sinh sống Cần đẩy đi gấp trong tuần Đất nằm sâu trong ngõ một chút Nhưng diện tích đẹp vương vắn Anh chỉ có nhà ý thì mai tôi sẽ dẫn đi xem sớm Trước mảnh này nhiều người hỏi lắm Bà Hòa nghe chồng đọc tin nhắn Mà tim đập rộn ràng Bà nhìn ông Ánh mắt len lói một tia hy vọng Ông ơi hay là mình thử xem sao Biết đâu đây lại là cơ hội thật sự. Thằng Hùng này á nói nghe có vẻ thật thà, lại bảo chủ cần tiền gấp nữa. Ông Thắng tuy vẫn còn chút nghi ngờ về cái gọi là mối ngon, nhưng nhìn thấy vẻ khát khao trong mắt vợ, ông cũng gật đầu. Được rồi, để tôi nhắn lại hẹn nó sáng mai xem thế nào. Được thì mình chốt luôn cho xong cái nợ đời này. Vài ngày sau, dưới sự thúc dục của ông Thắng, cả gia đình kéo nhau đến xem mảnh đất ấy. Nó nằm sâu trong một con ngõ lát léo, chỉ đủ hai chiếc xe máy đi lọt, càng vào sâu càng hẹp và tối tăm Bà Hương, chủ đất đã đứng đợi sắn ở đó cùng tay môi giới tên Hùng. Vừa thấy bóng dáng gia đình ông Thắng lấp ló đầu ngõ, bà đã lật đật chạy ra với vẻ sốt ruột. Bà Hương chạc ngoài 50, gương mặt dạm phấn dày cột. Ánh mắt láo liên không yên. Bà vội vã sợi lỡi, nụ cười giả tạo nở rộng. Kể anh chị, đến đúng giờ quá. Tôi cứ thấp thỏa mãi sợ anh chị lạc đường. Nói thật với anh chị tôi tiếc mảnh đất này đứt ruột rãi chứ. Ngày xưa nhà tôi làm giải trọ ở đây mát tay lắm. khai cửa ra vào nượm nượp, tiền thu về đếm mọi cả tay. Không lúc nào phòng trống quá một ngày đâu. Ông nhà tôi lúc sinh thời tâm huyết với mảnh này nhất Cứ bảo để dành cho con cháu làm vốn liếng Chẳng qua giờ tôi kẹt quá Thằng con cả bên nước ngoài Lo việc đại sự Cần một khoản lớn gấp trong tuần Chứ không đợi nào tôi lại bán cái giá cho không như thế này đâu Anh chị mua được là có phúc lớn Gặp cái vận may cả đời đấy Trước sự sợi lời quá mức của bà Hương Hai vợ chồng cũng bớt ngại hơn vừa gật gù nghe giới thiệu vừa đi xung quanh xem thử. Đó là một khoảnh đất hình chữ nhật nhưng không được vuông vắn tròn lắm, nằm lọt thỏm dưới những bức tường cao vút của các tòa nhà xung quanh. Nói chung mảnh đất này không quá đẹp, nhưng so với căn phòng trọ chật trội hiện tại của gia đình thì vẫn hơn gấp bội, đủ để xây một căn nhà hai tầng cho tụi nhỏ có phòng riêng. Bà Hòa đưa mắt nhìn quanh, cảm giác ớn lạnh kỳ lạ, Vẫn không thôi đeo bám Trông thấy những bức tường của dãy trọ cũ còn sót lại Trên gạch vẫn ám những vệt khói đen xì Bà tò mò hỏi à, Chị Hương này Đất này ngày xưa có vụ cháy lớn đúng không chị? Tôi thấy dấu khói vẫn còn Bà Hương nhanh nhỏ đáp Nụ cười vẫn thường trực Nhưng ánh mắt thì lạng tránh À chuyện từ 8 kiếp trước rồi chị ơi Người ta cứ quan trọng hóa vấn đề chứ cháy thì cháy Giờ mình thuê xe ủi dọn dẹp đi là sạch sẽ khang trang hết Các cụ xưa đã dạy rồi Cháy cũng là hòa vượng Đất này sau vụ đó người ta bảo là đất phát dữ lắm Anh chị cứ xây nhà lên Hơi người ấm áp vào là sinh khí lại về ngay ấy mà Chị nhìn xem Giữa cái thủ đô tấc đất tất vàng này Mà tìm đâu ra vị trí rộng rãi vuông ván giá lại hời thế này Mình không xuống tiền nhanh là người khác hớt tay trên ngay Sáng giờ điện thoại tôi cháy máy Vì khách hỏi chỗ này đấy Ông Thắng gật củ đồng tình Thấy ông có vẻ xui lòng Bà Hương càng hồ hởi tấn tới Đôi tay cứ xoắn vào nhau Anh là thợ xây chuyên nghiệp Thì anh quá hiểu được còn gì Đất này nền chắc như đá móng vững Xây nhà tầng lên thì bền thiên niên vạn đại Cái vụ họ họa năm xưa Khổ quá Chẳng qua là do người ta sơ suất bếp nút thôi Chứ đất cát nó có tội tình gì đâu Tôi nói thật anh chị cứ đặt cọc luôn hôm nay đi Tôi ra lọc thêm Cho một khoản kha khá lấy may mắn Chứ từ sáng đến giờ Có hai ba người gọi điện đòi trồng tiền cả mẻ rồi kìa Nhưng tôi quý cái vẻ thật thà Chất phác của anh chị Nên mới ưu tiên giữ chỗ đấy Ông Thắng vẫn tiếp tục đi quanh Xem xét từng ngóc ngách để tính chuyện đào móng Lúc này ông mới tiến về phía góc sân đông bắc Khuất sau một bức tường đổ nát Và nhận ra ở đó Có một cái miếu nhỏ Ngôi miếu chỉ cao chưa đầy mét rưỡi Xây bằng gạch thô sơ Vội vẻ bong chóc Lộ ra những viên gạch đỏ xịn Trên bể thờ tuyệt nhiên không có bài vị Cũng không có tên tuổi thờ phụng ai Chỉ có một bát hương Và vài lọ hoa khô Điều đáng nói là không khí Quanh ngôi miếu lạnh hơn hẳn những chỗ khác Dù đang giữa trưa nắng gắt Hơi nóng hầm hập tỏa ra Từ những bức tường bê tông Nhưng khi ông Thắng tiến lại gần Ông vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến mình bất xác rùng mình. ở hay uh, miếu này là của ai đấy chị Hương? Ông Thắng quay lại hỏi, giọng đầy thắc mắc. Đến đây bà Hương bóng trột dạ thấy rõ. Bà ấp úng, né tránh cái nhìn của ông Thắng một hồi rồi mới đáp. Uh, tôi uh, tôi cũng không rõ nữa. Cái này từ hồi trước khi tôi mua đất xây giấy trọ đã có rồi. Chắc à, của chủ cũ lập lên thở cúng linh tinh thôi. Ờ, vậy khi tôi mua đất thì cái miếu này tính sao? Xây nhà là phải săn phẳng hết, đảo móng sâu xuống chứ. Để thế này vững víu sao được. Bà Hương vội vàng xua tay, cường mặt thoáng hiện lên vẻ lo âu. Nói thật với nhà anh, á, dù sao có thờ có thiêng, có kiêng, có lành. Tôi thấy nếu anh chốt mảnh đất này thì thì đừng nên phá cái miếu đi. Cứ để đấy góc sân mà thắp Hương Cho yên cửa yên nhà anh ạ Ông Thắng cho mày khoanh tay trước ngực Tọng chậm xuống đầy vẻ sành xoài Chị Hương nói thế là không được rồi Tôi thợ xây 15 năm Nhìn là biết ngay cái thế này cực kỳ khó Bố trí cầu thang với bếp Tôi cần đất vuông đẹp để xây nhà Cho nó ra cái hồn cái nhà Chưa không phá miếu thì nhà tôi xây lên Sẽ khuyết mất một miếng ngay góc quan trọng Phòng thủy cũng chẳng ra làm sao, mà công năng sử dụng thì hụt đi thấy rõ. Đất này chỉ bán giá này tôi nghĩ một phần cũng vì cái vướng này đây. Chưa nếu vuông chặn chặn thì chị chẳng để cho tôi giá hởi thế này đâu. Chị nhìn xem, cái góc này chiếm mất bao nhiêu diện tích, rồi công thợ của tôi bỏ ra để xử lý phần móng quanh cái miếu này cũng là một vấn đề lớn. Bà Hương ấp úng, đôi tay run rảy vân về vạt áo. Thì biết vậy nhưng tôi cũng đã lấy giá tốt nhất, giá hữu nghị nhất cho nhà mình được còn gì anh. Ông Thắng lắc đầu vẻ mặt sứt khoát. Tôi cũng là người chân chất đi làm thuê làm mướn tích góp mãi mới có được đồng tiền. Chỉ bớt thêm cho tôi 30 triệu nữa. Gọi là tiền bù vào phần diện tích không dùng được kia và tiền công tôi phải xử lý mặt bằng. Tôi trồng tiền cọc ngay tại chỗ không lan tan gì thêm. Chỉ thấy thế nào? Chỉ tôi nói thật mảnh đất này để lâu, người sành sỏi hay dân làm ăn họ nhìn vào cái góc này á, là cũng chạy mất dép như những người xem trước thôi. Chẳng ai muốn dây vào cái sự khó này đâu. Nghe đến đoạn chạy mất dép, bà Hương biến sắc hẳn, bà liếc nhanh sang Hùng, thấy Hùng cũng khẽ gật đầu như ngầm ra hiểu Sau một hồi đắn đo ngắn ngủi, như thể chỉ chờ có một cái cớ để tống khứ mảnh đất này đi thật nhanh cho rảnh nợ, bà tặc lưỡi gật đầu. Thôi được rồi, coi như tôi với anh chị có duyên, tôi cũng muốn anh chị có chỗ ở ổn định. 30 triệu thì 30 triệu, tôi bớt cho anh chị coi như làm phúc. Nhưng anh chị phải trồng tiền cọc ngay và ký cam kết thanh toán dứt điểm trong tháng này cho tôi. Không được chậm trễ một ngày nào đâu đấy. Ông Thắng mừng thầm trong bụng, xem xét kỹ sổ đỏ rồi hẹn ngày cọc tiền. Trong khi người lớn còn đang mải mê với giấy tờ tiền nong và những câu chuyện mua bán, Hai đứa trẻ là Liên và bé Na Đã bắt đầu thấy chán Thế là chúng rủ nhau đi thám thính xung quanh Xem có gì vui không Liên bước ra sân trước tay trống hông Giáo giác nhìn quanh như đang tưởng tượng Sau này sẽ kê bàn ghế ở đâu Trồng cây chỗ nào Còn bé Na thì léo đéo theo sau chị Đôi chân nhỏ bước liếu ríu Qua những bụi cỏ lác Mọc lút đầu gối Trái ngược với sự háo hức của chị gái Con bé dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường Gió tựa con hẻm sâu hút thổi vào Rít qua những khe tưởng vỡ Tạo thành âm thanh như tiếng than khóc u uẩn Ánh mắt đứa nhỏ không ngừng đảo qua đảo lại Đôi tay bé xíu Nắm chặt lấy vạt áo liền Càng tiến gần về phía góc sân có ngôi miếu hoang Đã càng đi chậm lại Không hiểu vì sao có thứ gì đó Như đang hút ánh nhìn của con bé về phía ấy Chợt Nó giật mạnh tay áo Liên Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã xanh sao Này bỗng tái mét Không còn một giọt máu Con bé lắp bắp Giọng run rảy như sắp khóc Chị... Chị Liên ơi Gì thế Đang xem nhà mới mà nghịch ngợm gì Liên cáo kỉnh hỏi Có... Có có cái bạn nào mặc váy trắng Đứng ngay cạnh cái miếu kìa chị Bà ấy cứ đứng đó nhìn em hoài Liên giật mình Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng nó vẫn cố chấn tĩnh. Nó nhìn theo hướng bé na chỉ, nhèo mắt nhìn kỹ, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai cả. Bóng cây đổ xuống mặt đất tạo thành những mảng tối trồng chéo, vặn vẹo, như những hình thủ quái dị. Nhưng không hề có bóng dáng người đàn bà nào mặc váy trắng đứng đó. Liền nhíu mày, cố nhìn thêm vài giây nữa, xong càng nhìn, chỉ càng thấy một góc vườn hoang tàn. Nó quay lại lườm bé Nam một cái rồi sơ tay cốc nhẹ vào đầu con bé. Lại nói linh tình chỗ đấy toàn cỏ với gạch lấy đâu ra người. Sắp có nhà đẹp rồi nên sướng quá hóa rộ à. Đừng có hù chị, bố nghe thấy bố mắng cho đấy. Bé Nam bị cốc đầu thì không nói thêm gì nữa, nhưng nó vẫn không chịu buông tay áo chị. Đôi mắt con bé còn dán chặt vào bóng tối nơi miếu hoang, đôi môi miếm chặt vì sợ hãi. Tối hôm đó không khí trong nhà nặng nề đến mức nghẹt thở. Hai vợ chồng ông Thắng ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn nhựa thấp tè. Sắp giấy tờ nhà đất ở quê và bản cam kết đặt cọc mảnh đất mới được đặt ngay ngắn ở giữa. Sau một hồi im lặng kéo dài, ông Thắng quyết định sẽ bán luôn mảnh đất hương hỏa ở quê để dồn tiền xây căn nhà này cho thật khang trang. Hay là mình bán thật hả mình? Bà hòa lên tiếng đôi mắt đỏ hoe nhìn chồng. Bà khẽ đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt trực trào. Ờ, tôi ờ, tôi vẫn cứ thấy cồn cào trong bụng lắm. Đêm qua tôi nằm mơ, thấy ông cụ nhà mình về đứng ở đầu giường, mặt buồn thiêu không nói câu nào. Cụ chỉ nhìn tôi rồi thở dài. Ánh mắt ấy cứ ám ảnh tôi mãi không thôi. Có khi nào mình làm thế này là sai không ông? Bán đất ở quê đi rồi, sau này mình lấy chỗ đâu mà thờ phụng các cụ. Ông Thắng không ngẩn đầu lên, đôi bàn tay vẫn tỉ mẩn, vuốt lại mép tờ xấy nhà đất bị quăn. Lại mơ với mộng, cụ về là để phù hộ cho con cháu có cái nhà che mưa che nắng, để tụi nhỏ có chỗ mà ngóc đầu lên. Chứ xài trái cái nỗi gì, bà cứ hay nghĩ quẩn. 15 năm qua mình khổ chưa đủ hay sao mà còn muốn giữ cái gốc ở nơi rừng thiêng nước độc ấy. Bà Hòa lắc đầu. Nhưng mà ông ơi, mảnh đất ấy nó là cây rễ của nhà mình. Bán đất của tổ tiên đi. Tôi cứ thấy tội lỗi với phong linh người khuất mặt thế nào ấy ông ạ. Ngộ nhớ ở thành phố mình làm ăn thất bát lúc ấy biết nương tựa vào đâu. Ông Thắng bóng đặt mạnh tờ giấy xuống bàn, ngước mắt lên. Đôi mắt đỏ ngầu bị thiếu ngủ và ám khói thuốc lào, nhìn thẳng vào vợ. Vẽ quyết liệt đến đau lòng. Thế tôi hỏi bà. Bà định để con Liên với đứa nhỏ sống ở đây đến bao giờ? Nhìn nó đi. Ông hất hàm về phía Liên đang cắm cúi, học bên giá sách ọp ẹp. Nó lớn rồi, 15 tuổi rồi đấy. Một đứa con gái đang tuổi trộm mã mà phải sống trong cái phòng chưa đầy 15 thước, thay quần áo cũng phải chui sau cái màn rách kia. Bà có thấy nó nhục không? Rồi còn đứa nhỏ nữa, con bé sắp lên lớp 7 học hành ở cái xó xịn tối như hũ nút, Ngày sát cái bếp gà bốc bùi mỡ thế này thì làm sao mà sáng sủa cho nổi. Ông dừng lại rít một hơi thuốc đào thật sâu từ chiếc điếu cày đặt bên cạnh. Khói thuốc trắng đột phả ra, che khuất gương mặt khắc khổ với những nếp nhăn sâu hoám như rãnh cày trên trán ông. Bà Hòa im lặng, đưa bàn tay gầy quật đan chặt vào nhau đến trắng bệnh. Bà hiểu cái nhục của chồng, vì chính bà cũng đã bao lần nuốt nước mắt vào trong Khi bị người đời nhìn bằng ánh mắt khinh khi, nhưng linh tính của một người đàn bà quanh năm lam lũ khiến bà không khỏi bất an. Tôi biết ông khổ, tôi cũng khổ, nhưng mà mảnh đất kia sao giá nó lại rẻ lạ lùng thế. Thằng Hùng môi giới bảo bà chủ cần tiền gấp, nhưng đất thành phố làm gì có chuyện rẻ bằng một nửa giá thị trường. Tôi cứ lo, ngộ nhớ đất ấy có giớp có vong. Mình mang hết vốn liếng đổ vào đấy Rồi trước họa và thân thì sao Người ta bảo Của rẻ là của ôi Ông đừng vì cái hăng máu nhất thời Mà làm khổ vợ con Ông Thắng cười khẩy Giọng đầy vẻ bất cần Của một kẻ đã bị cách nghèo dồn vào đường cùng Dớp gì mà dớp Cái đất đấy rẻ là vì dân xung quanh mê tín Sợ ma nhát quỷ Nên không ai dám ôm Mình nghèo Mình chỉ sợ đói chứ sợ gì ma Có mảnh đất ấy tôi tự tay xây, tiết kiệm được bao nhiêu tiền công thợ. Chỉ cần cái móng chắc tưởng vôi sạch sẽ, thờ cúng tử tế là ấm chỗ hết. Bà đừng có nghe mấy lời đồn thổi của đám hàng xóm rảnh rỗi mà làm mất cơ hội đổi đời. Nhưng mà cái miếu thì ông tính sao? Nếu xây theo bản vẽ sơ bộ của thằng em kiến trúc cùng tổ thợ, cái miếu ấy nằm đúng chỗ chân cầu thang với gian bếp. Không phá thì nhà mình xấu. Nhìn như cái tổ tỏ vỏ Mà phá thì tôi lo lắm ông ơi Phá chứ sao không phá Ông thắng ngắt lời Đất mình mua tiền mình trả Sổ đỏ mình giữ Mình có quyền Cây miếu nát ấy không bài vị Không tên tuổi thờ ai mà thờ Chẳng qua bà chủ Cũ đã yếu bóng vía thôi Tôi thở xây 15 năm Phá bao nhiêu cái đỉnh hoang cái miếu xếp dọc đường Để lấy mặt bằng rồi Có làm sao đâu thần thánh nào lại đi tranh chỗ ở với người nghèo lương thiện. Tôi sẽ chọn ngày lành tháng tốt, thắp vài nén hương xin lỗi, mời họ đi nơi khác là xong. Cứ để cái miếu ấy thì nhà mình làm sao mà vuông vắn được lộc lá, làm sao có cái phòng học tử tế. Bà Hòa thở dài, đôi tay gầy gục của bà lại vuốt vẽ cái túi vải bọc tiền đặt trên bàn. Trong đó là thành quả của hàng vạn gánh, hàng rong oằn cặp vai. Hàng triệu viên gạch Ông Thắng đã khuân vác Và cả sự hy sinh mảnh đất hương hỏa Cha ông dưới quê vừa mới sang tay Bà biết mình không thể xoay chuyển được ý định của chồng Khát khao về một ngôi nhà khang trang Về một danh phận Chủ nhà giữa thủ đô Đã trẻ lấp đi mọi sự thận trọng cuối cùng của họ Bà Hòa đành nhượng bộ Thôi thì tùy ông tính Chỉ xin ông lúc động thổ thì làm cái lễ cho tử tế, mua con gà đĩa xôi cho thịnh soạn. Đừng có tiết kiệm quá mà đại khái, mình cấp chỗ ở của họ thì cũng phải cho họ cái lễ mà đi nơi khác đầu thai. Có thở, có thiêng, có kiêng có lành ông ạ. Tôi biết rồi, bà cứ lo ra. Ông thắng đáp rồi lại cầm tờ giấy đất lên, bắt đầu làm bẩm tính toán với vẻ say mê. Chỗ này làm phòng khách cho rộng rãi để sau này con nó dẫn bạn về chơi. Trên tầng 2 chia hai phòng cho con Liên với con Benna, nó sẽ có cái bàn học hướng ra cửa sổ, không phải ngồi cúi gằm mặt xuống cái bàn nhựa này nữa. Còn bà, bà sẽ có cái bếp thật rộng, tủ bếp bóng loáng không phải dùng bếp ga du lịch nhỏ tí. Bảo nhìn sang Liên đang ngồi cọ ro học bài, rồi nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trên giường, mồ hôi đầm đìa tóc mai. Bà nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện ông bà tổ tiên phù hộ cho chuyến đánh cược này. Ngay trong tuần ông thắng nhanh chóng thanh toán xong tiền mua đất, ngày khởi công xây dựng được ấn định vào một buổi chiều tà âm u, bầu trời xám xịp như đổ trì, mây đen từ đâu kéo về nghìn nghịp, trả khuất chút ánh sáng cuối ngày, dù tuyệt nhiên không có một hạt mưa. Không khí đặc quánh oi nồng đến khó chịu, Khiến lòng ngực người ta như bị đẻ nặng. Lúc đó lên đang học lớp 9, đầu óc chỉ lo bài vỡ. Thi vọng 10, chẳng để ý mấy chuyện người lớn. Em gái nó cũng sắp lên lớp 6. Ông Thắng thì quay như trông trống. Vừa xoay tiền học cho con, vừa chạy giấy tờ xây nhà, vừa lo công việc riêng. Thành thử những chuyện như xem ngày động thổ, chọn hướng, cúng thổ thần, trình đất. Vốn là việc ai cũng cẩn thận Thì ông lại bỏ qua luôn Ông quan niệm Ngày nào chẳng là ngày Giờ nào chẳng là giờ Cốt là làm cho nhanh để sớm dọn về ở Trên một phiến đá vỡ Nằm tranh vênh cạnh đống đổ nát Ông Thắng bày ra một mâm cúng Sơ sài đến phát tội Nải chuối xanh Còn nhựa Đĩa oản nhỏ mua ở chợ sáng Và vài nén hương loại rẻ tiền Bà Hòa đứng bên cạnh Lòng nóng như lửa đốt Khẽ kéo áo chồng nói nhỏ Ông ơi Hay là đợi mai xem sao Nhìn trời nhìn đất thế này tôi cứ thấy lo lo Với cả hay để tôi chạy ra đầu ngõ Mời cụ pháp sư vào thắp cho nén hương tử tế Chưa mình làm đại khái thế này Bà lại bắt đầu rồi đấy Ông thắng gắt lên Tay cầm bó nhang vừa châm Mời thầy mời thợ tốn kém ra Rồi họ lại vẽ ra đủ thứ lễ lạt. Mình nghèo tâm mình thành là được. Các cụ bảo thánh nhân đái kẻ khủ khờ. Mình có cướp giật của ai đâu mà sợ. Ông vội vàng cắm ba nén hương lên bát hương tạm bợ Miệng lẩm bẩm vài câu khấn vái. Rồi quay sang dục đám thợ đang đứng chờ. Anh em chuẩn bị máy xúc đâu. Nổ máy đảo cái móng bên trái trước cho tôi. Khi chiếc máy xúc đầu tiên gầm rú Ngoạm một miếng lớn vào nền đất Ngay sát cạnh ngôi mộ Một hiện tượng lạ xảy ra Một luồng gió xoáy đột ngột Từ đâu thổi tới Cuốn theo bụi bằm và lá khô bay mù trời Luồng gió lành bút ấy Làm tắt ngúm ba nén hương Đang cháy dở trên đĩa quả Dù xung quanh không hề có gió lùa mạnh Đám thợ say nhìn nhau Một người thợ trẻ run rảy lên tiếng Anh Thắng ơi Hương tắt rồi hay là mình dừng lại chốt, lé lạt lại cho tử tế đi anh, chứ tuổi thời điểm này không lành đâu." Ông Thắng lắc đầu. "Đó to thì hương tát có gì mà điềm với trả báo, thả lại là xong. Mấy ông đừng có yếu bóng vía thế, làm thợ xây bao năm mà còn sợ mấy cái trò này à?" Ngày lúc đó một con quạ đen từ đâu bay đến đậu chênh trên cành đa ngay phía trên ngôi miếu. Nó nghiêng đầu nhìn xuống đám người bên dưới. Rồi bất thần cất tiếng kêu, quả quả, ba tiếng dài đầy tang tóc trước khi vỗ cánh bay mất. Liên tiếp những điểm gỡ ập đến khiến đám thở tái mặt. À, anh Thắng, cái miếu kia... Người lái máy xúc thỏ đầu ra hỏi, giọng đầy lưỡng lửa. Có sàn phẳng luôn không anh? Ông Thắng vẫn hăng hái chỉ đạo. đào sâu xuống. Chỗ cái miếu kia cứ san phẳng đi cho tôi, đổ bê tông mắc cao thật dày vào, Mà quỷ nào chui lên được mà sợ, làm nhanh lên anh em ơi. Bà Hòa và đám thợ thấy ông Thắng cố chấp như vậy, cũng chỉ biết lắc đầu rồi bắt tay vào việc. Chỉ trong một buổi chiều muộn, một phần móng nhà đã đào xong, ngôi miếu hoang bị san phẳng hoàn toàn, chỉ còn lại một đống gạch vụn chất ở góc sân. Ông Thắng hăng hái chỉ đạo thợ Đổ những mẻ bê tông đầu tiên xuống hố móng khuôn mặt hiện rõ vẻ mãn nguyện Vì công việc tiến triển nhanh chóng Mọi người đều chăm chú làm việc Để kịp tiến độ Không ai để ý rằng Dưới ánh hoàng hôn nhập nhoạn Một bóng người trắng toát vừa hiện lên Bóng hình ấy mờ ảo Lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn vàng vọt Nhưng đôi mắt thì rực lên Một màu đỏ ngầu đầy oán hận Nhìn chừng chừng Và đống gạch vụn của cái miếu hoang Nó chỉ hiện ra trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất, để lại một luồng âm khí lạnh buốt khiến một anh thợ đứng gần đó nổi hết da gà. Việc xây dựng bắt đầu gặp trục trặc ngay từ tuần đầu tiên. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ đó là chuyện xui rủi vặt vãnh, công trình nào mới khởi công mà chẳng có vài ba sự cố lặt vặt. Nhưng chưa đầy một tuần sau, những chuyện lặt vặt ấy bắt đầu dồn dập xảy ra với tần suất dày đặc đến mức Khiến người ta không thể không chột ra Máy móc vốn đang hoạt động bình thường bỗng lăn đùng ra hồng hóc Một cách vô lý Hôm đó trời còn sớm Sương chưa tan hết Anh em thợ vừa uống xong chén trà đặc Chuẩn bị vào việc Thì ông Thắng, Đích Thân Leo lên buồng lái nổ máy thử Động cơ gầm lên mấy tiếng Còn khá ngọt Nhưng vừa kịp hạ cận xúc xuống lần đầu Cả thân máy bỗng rung lên bẩn bật nhưng người lên cơn sốt. Rồi phụt một tiếng, khói đen từ buồng máy cuộn cuộn phun ra, dày đặc đến mức che kín nửa con ngõ nhỏ. Thợ kỹ thuật được gọi đến ngay sau đó, họ tháo tung phần vỏ máy ra kiểm tra, soi đèn pin vào từng ngóc ngách, cuối cùng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Dây điện bên trong bị cắn nát tươm, những vết răng nhỏ li ti hằn chi chít. Người thì bảo chuột Người lệ lẩm bẩm không hiểu sao một cái máy kín mít như vậy lại có thứ gì chui vào phá phách được. Rồi tiếp đó là mùi lạ. Vào những buổi trưa nắng gắt khi nền đất bị sới tung lên, nhiều anh thợ bảo thoang thoảng có mùi khét bốc lên từ lòng đất. Không phải mùi xăng dầu hay mùi máy móc quá nhiệt mà là mùi cháy. Thậm chí có người khẳng định rõ ràng đó giống như mùi thịt bị nướng cháy đen. Mùi ấy cứ phản phất rồi lại lẩn mất Khiến ai người thấy cũng lạnh sống lưng Ông Thắng nghe xong thì ngạc nhiên Chạy ra kiểm tra từng góc Mà không thấy bất cứ dấu hiệu cháy nổ nào Chuyện chưa dừng lại ở đó Không chỉ có máy xúc Ngay cả những chiếc máy trộn bê tông Cũng dở trứng Đang xoay đều thì bỗng kẹt cứng Dù bên trong chỉ toàn cát mịn và xi măng Thay máy mới đổi tổ thợ khác Tình hình vẫn chẳng khá hơn cơ hãy bắt tay vào việc nặng Là máy móc lại đỉnh công Ban đầu là bực bội Sau đó là khó hiểu Rồi dần dần chuyển thành lo lắng Không khí trong đội thở bắt đầu thay đổi Những câu nói đùa ban đầu thưa thớt hẳn Thay vào đó là những cái nhìn lén lút Và những tiếng thì thào khi nghỉ tay Có người bảo chỉ cần bước chân vào khu đất Là thấy người nặng chữ Như có thứ gì đó đè lên ngực Thở không nổi Con người lại nói cứ đứng một lúc là đầu óc quay cuồng Mắt hoa lên như thiếu oxy Một anh thợ trẻ hôm trước còn khỏe mạnh Hôm sau đang sách sô vữa Thì bỗng khựng lại giữa chừng Mặt tái mét rồi lăn đùng đang ngất xỉu Khi tỉnh lại Anh ta đun lại bẫy cơ khẳng khẳng rằng có ai đó đứng sau lưng Đẩy mạnh một cái khiến anh mất đà Anh Thành thợ cả của công trình Một người đàn ông có thâm niên hàng chục năm trong nghề xây dựng Và vốn cũng chẳng phải kẻ yếu bóng vía Đã phải tìm ông Thắng đến lần thứ ba để phản nàn vẻ mặt đầy lo lắng Chú Thắng này Tôi nói thật lòng tôi làm thợ xây từ bắc trí nam Mà chưa thấy cái móng nào xương như cái móng nhà chú Máy móc hỏng hóc liên tục đã đành Đằng này thợ thầy đứa nào cũng kêu nhức đầu Hụt hơi khi bước vào khu đất này Tôi đổ rằng á nhà chú dính cái dớp gì nặng lắm rồi. Hay là chú xem lại, mời thầy về làm cái lễ tạ lỗi cho tử tế. Chứ cứ thế này anh em chúng tôi không dám làm tiếp đâu. tiền công thì quý thật, nhưng cái mạng vẫn quan trọng hơn chú ạ. Lời nói ấy vốn chẳng có ý gì nặng nề, nhưng lọt vào tai ông Thắng lại biến thành cái gai chọc đúng lòng tự ái. Tâm trạng ông mấy nay vốn đã căng như dây đàn. Căn nhà này ông không thuê trọn gói như người ta Mà quyết định tự đứng ra lo liệu phần lớn Để tiết kiệm chi phí Từ việc chọn vật liệu Thuê máy gọi thợ Cái gì ông cũng nhúng tay vào Bao nhiêu tiền tích cóp Bao nhiêu khoản vay mượn Gần như đổ hết vào cái móng nhà Còn chưa thành hình này Nếu công trình dừng lại Đồng nghĩa với việc tiền nằm chết một chỗ Mà ông thì không còn nguồn nào khác Để xoay sở Ngoài công trình này Ông chẳng còn việc làm ổn định nào Mang lại thu nhập đáng kể Mỗi ngày chậm tiến độ Là một ngày tiền đội lên Nợ nần bủa vây Khiến ông ăn không ngon ngủ không yên Chính vì thế những lời nói Của anh Thành cũng chẳng khác nào Giọt nước làm tràn ly Ông Thắng bật cười Nhưng trong giọng cười ấy Không có chút vui vẻ nào Chỉ toàn sự cáu kỉnh và áp lực Bị dồn nén quá lâu Dớp gì mà dớp Biển các anh toàn dùng máy móc cũ bảo trì thì lười, đụng tí là hỏng lại đổ thừa cho tâm linh. Tôi là dân trong nghề, tôi lạ gì mấy cái trò câu giờ để đòi thêm tiền dưỡng liêm của thợ các anh. Cứ làm cho đúng tiến độ đi, tiền bạc á, tôi không thiếu một xu, nhưng đừng có mang chuyện ma quỷ ra hủ dọa tôi. Tôi thợ xây 15 năm, mà vương còn phải nẻ, sợ gì mấy cái bóng quế. Anh thầy nghe xong thì tức đến tím mặt Hai bên thái dương giật giật Môi run run như muốn bật lại điều gì đó cho hạ giận Nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống Làm nghề bao nhiêu năm Anh hiểu có những lúc cãi cũng chẳng để làm gì Nhất là khi người ta đã cố chấp đến mức không muốn nghe nữa Anh chỉ khẽ xiết chặt bàn tay Quay lưng đi Trong lòng nặng chịu một cảm giác bức bối Dự tính ban đầu căn nhà chỉ mất 3 tháng là xong Vậy mà nay mới lẹt đẹt xong phần móng, đã bước sang tuần thứ ba. Những cột bê tông còn chưa kịp dựng lên, nhưng tiền thì đã chạy đi như nước. Mỗi ngày trôi qua là một ngày ông Thắng phải gánh thêm đủ thứ chi phí. Tiền thuê máy móc, tiền công thợ, tiền vật liệu, rồi tiền sửa chữa, những hỏng hóc vô lý cứ liên tiếp phát sinh. Sổ ghi chép chi tiêu của ông dày lên từng ngày, còn túi tiền thì vơi đi thấy rõ. Ở nhà không khí cũng chẳng khá hơn là bao. Căn phòng trọ chật hẹp vốn đã bí bách, này lại càng thêm ngột ngạt bởi những tiếng thở dài. Bà Hòa gầy dọc hẳn đi chỉ sau mấy tuần, gò má hóp lại, đôi mắt lúc nào cũng thâm quẳng vì thiếu ngủ. Những nếp nhăn trên trán bà hẳn sâu hơn, như thể mỗi ngày trôi qua lại khắc thêm một vết lo âu. Tối nào cũng vậy sau khi dọn dẹp xong xuôi, Bà lại lôi cuốn sổ cũ ra, ngồi bên chiếc bàn nhựa ọp ẹp, lặng lẽ, cộng cộng, trừ trừ. Thỉnh thoảng bà dừng lại, ngẩn lên nhìn vô định rồi thở dài một tiếng nặng nề. Như thể vừa nhận ra một khoản chi nào đó đã vượt quá khả năng xoay sở. Ông ơi, hôm nay lại tốn thêm mấy triệu sửa máy bơm. Bà Hòa thở dài. Tiếng thở dài như bị bóp nghẹt giữa bốn bức tường trọ chật hẹp. Từ thế này thì đến lúc lên tầng mình lấy đâu ra tiền mà hoàn thiện. Tôi cứ thấy lo lắm hay là mình tạm ngưng, rồi xem xem cái đất này có hợp với mạnh nhà mình không. Bà thôi ngay đi. Ông Thắng quát lên, tay đập mạnh xuống bàn khiến bát đũa này lên. Tôi đã bảo rồi, đừng có lôi mấy cái chuyện nhạm nhí ấy vào đây. Đã đủ mệt mỏi rồi bà còn thêm dầu và lửa làm gì nữa. Bà Hòa im lặng, bà không cái lại. Chỉ lặng lẽ gấp cuốn sổ lại, ánh mắt buồn rơi rời. Cả căn phòng chìm vào một khoảng lặng nặng nề, đến mức nghe rõ cả tiếng quạt quay lạch cạch trên trần Liên ngồi ở góc phòng, chứng kiến cảnh bố mẹ lục đục mà lòng đau thắt lại. Nó thường bố cả ngày lăn lộn ngoài công trường, buổi bạm ám đầy tóc tai. Thường mẹ vì lo nghĩ mà đêm nào cũng tràn trọc, thở dài. Nó biết giấc mơ về một căn phòng riêng có cửa sổ đang dàn biến thành cơn ác mộng tài chính đối với gia đình. Thì thoảng tan học, liền lại lặng lặng đạp xe ra công trường. Nó không dám vào sâu bên trong vì sợ vướng chân thở. Chỉ đứng ở rìa khu đất nhìn bố đang gạo thét chỉ đạo. Nó cố gắng làm những việc nhỏ nhất có thể giúp được. Khi thì xách ấm nước trẻ xanh ra cho mấy chú thợ. Khi thì cầm chiếc trội che quét dọn đống rác Bị gió cuốn tung tué quanh cổng ngõ Đêm đó ông Thắng quyết định tự mình ở lại trong tổ thợ làm ca đêm Để đẩy nhanh tiến độ đổ, đổ móng băng Khoảng 11 giờ đêm Cả khu ngõ gần như chìm vào im lặng Những nhà xung quanh đã tắt đèn từ lâu Chỉ còn lại ánh sáng leo lét từ công trường hát ra Không gian niên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng âm thanh nhỏ nhất Tiếng nước rỉ rả chảy từ những ống cống cũ đâu đó trong lòng đất, tiếng gió lùa qua khe tôn kêu và cả tiếng bước chân lão xạo của thợ di chuyển trên nền cát. Anh đèn cạo áp treo tạm trên mấy cây cột sắt chiếu xuống hố móng sầu hoắm, một thứ ánh sáng vàng vọt nhợt nhạt. Dưới ánh đèn đấy, mọi thứ đều trở nên méo mó, lớp bê tông vừa đổ còn ướt loang loáng chiếu ánh sáng cảnh tượng càng thêm lạnh lẽ dờn dờn ông Thắng đứng trên miệng hố tay cầm điếu thuốc thỉnh thoảng viết một hơi dài khói thuốc bay lên quận quanh trước mặt rồi tan dần và không khí ẩm lạnh của đêm khuya ánh mắt ông lơ đángng nhìn về phía trước không còn vẻ gai gắt cứng rắn như ban ngày mà thay vào đó là sự mệt mỏi và suy tính mọi chuyện xảy ra quá dồn dập khiến ông cũng có phần lung lay hay Thực sự có thứ dơ bẩn ở cái đất này Nên chuyện xây nhà mới cứ như mớ bỏng bỏng Ông vừa thở ra một làn khói dài Định xua đi những suy nghĩ vận vơ ấy Thì bỗng khựng lại chân mày ông khẽ nhíu Ánh mắt dần tập trung xuống phía đáy hố Ban đầu ông tưởng mình nhìn nhầm Chỉ là bóng của mấy thanh sắt đổ xuống Bị ánh đèn làm cho méo mó Nhưng càng nhìn Ông càng thấy có gì đó không đúng Dưới đáy hố móng Ngay chính giữa những thanh sắt dầm Đan sen trích trích như mạng nhện Ông bỗng thấy một bóng trắng cao gầy đứng bất động Bóng người này chỉ có một màu trắng toát Đầu cuối gầm Tóc xóa tung che kín mặt Khiến ông chẳng rõ dung mạo của người này ra sao Nhưng không hiểu sao Ông Tháng vẫn cảm nhận được Một luồng nhãn quang lạnh lẽo Đang nhìn chằm chằm lên phía mình Ai đấy Thằng nào trốn dưới đấy Ông Thắng quát lớn trong giọng điệu có chút run rảy Mà chính ông cũng nhận ra Tiếng quát của ông khiến đám thợ đang nghỉ tay phía bên kia giật mình Anh thành vội vàng buông chén trà Cầm chiếc đèn pin công suất lớn chạy lại Có chuyện gì thế chú Thắng? Chú ơi, thấy gì à? Kìa, thằng nào đứng dưới hố móng kìa kìa Ông Thắng đun đun chỉ tay xuống dưới Anh thành nhau mắt nhìn theo hướng chỉ rồi bậm môi soi đèn pin xuống đáy hố. Luồng ánh sáng mạnh mẽ quét qua từng ngóc ngách, tuyệt nhiên không có ai cả. Anh Thành giữ nguyên tư thế một lúc lâu, như để chắc chắn rằng mình không bỏ sót điều gì, rồi mới hạ tay xuống. Anh tắt đèn pin, ánh sáng vụt tắt khiến không gian lại chìm vào thứ màu vàng vọt mở đục của đèn cao áp. Làm gì ở có ai đâu chú, chắc chú thức đêm nhiều nên quán gà rồi. Gương mặt anh thoáng lộ vẹn nghi hoặc Nhưng vẫn cố trấn an Như không muốn làm mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn Rõ ràng Rõ ràng tôi vừa thấy nó đứng ngay kia mà Ông Thắng rồi mắt liên tục Cúi thấp người xuống mép hố để nhìn cho rõ hơn Đúng là chẳng có ai ở đây cả Ông Thắng đứng sững sờ Mồ hôi hột chảy dài trên chán Thấm ướt tóc mai hai bên thái dương Từ đâu tiếng quả lại vang lên như một tiếng cười nhạo bán vang vọng vào lòng ông một nỗi sợ hãi mơ hồ. Ông Thắng nghiến răng cố xua đi nỗi sợ đang bùa vây. Ào giác thôi chắc tại mình thiếu ngủ quá rồi. Dù nghĩ vậy nhưng sáng hôm sau khi màn sương sớm còn chưa kịp tan trên những nóc nhà cao tầng ông Thắng đã lén lút giác xe máy ra khỏi ngõ. Ông không nói với ai cũng không muốn ai biết. Con ngõ còn vắng hoe, chỉ có vài người bán hàng rong lục đục dọn đồ. Ông nổ máy chạy một mạch ra chợ đầu mối gần đó, mua vội một túi bánh trái, một nải chối còn xanh và ít vàng mã. Mọi thứ được ông gói ghém qua loa, nhét vào túi ni lông treo lủng lẳng ở đầu xe. Khi quay lại công trường lúc thợ thầy còn chưa tới, Ông đặt đĩa quả lên một phiến đá ngay sát chỗ ngôi miếu cũ từng tọa lạc. tay đun rảy châm nén Hương, lầm bầm khấn vái cầu xin người khuất mặt đừng quấy phá để ông sớm có cái nhà che nắng che mưa cho vợ con. là thay kể từ sau buổi thắp Hương lén lút đó, mọi chuyện dường như có phần chuyển biến theo hướng dễ thở hơn. Máy móc không còn hỏng vạt liên tục như trước, công việc tuy vẫn nặng nhưng trôi chảy hơn. Không còn cảnh cứ bắt tay vào là gặp trục trặc Tiến độ dần ổn định trở lại. Phần móng hoàn thiện, cột chủ bắt đầu được dựng lên. Tính sơ sơ nếu cứ giữ được đà này, chỉ khoảng 2 tháng nữa là có thể xong phần thô và hoàn thiện cơ bản. Nghĩ đến cảnh cả nhà được dọn khỏi căn phòng trọ chật hẹp, chuyển sang nhà mới khang trang hơn. Ông Thắng không giấu được niềm vui khuôn mặt ông rãn ra ít cao có hơn trước. Thì thoảng ông còn bày mấy mâm rượu thịt đãi anh em thợ, vừa như để cảm ơn, vừa để lấy lại tinh thần sau chỗi ngày căng thẳng. Bà Hòa thấy tiến độ ổn định, nhà cửa đang thành hình thành dạng thì cũng mừng lắm. Nỗi lo lò âu trên mặt bà vơi bớt đi phần nào, thay vào đó là sự tất bật chuẩn bị cho cuộc sống mới. Mua thêm cái giường, cái tủ, sửa soạn đồ đạc, Thì thoảng bà gói ghém ít bánh trái, xài liền với bé Na mang ra công trường cho thợ, vừa là động viên, vừa là cách để bà bày tỏ lòng biết ơn với những người đã vất vả vì nhà mình. Thế nhưng bé Na lại bắt đầu có những biểu hiện lạ lùng khiến lên không khỏi bực mình. Những ngày đầu con bé còn hí hừng đi theo chị, tay sách túi bánh, miệng líu lo đủ chuyện. Nhưng chỉ sau hai ba lần, Thay độ của nó thay đổi hẳn Đến lần thứ tư Vừa nghe nhắc đến việc ra công trường Mặt nó đã tái đi Đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi Đầu lắc nguẩy nguẩy như trống bỏi Em không đi đâu Chỉ mang ra một mình đi Liên trống hông Giọng lập tức gắt lên Này đừng có kiếm cớ lười biếng nhé Có mấy bước chân thôi Mà cũng đủn đẩy cho chị Mẹ dặn hai chị em cùng đi Mang sách cho đỡ nặng Mày định ngồi không hưởng à? Con bé lắc đầu mạnh hơn Giọng gần như muốn khóc Không phải lười mà Công trường có chị gái kia dọa em liền khửng lại nhíu mày Chị gái nào? Công trường toàn mấy ông thợ Đào đâu ra chị gái? Mày bị chuyện để trốn việc chứ gì? Thật mà chị Liên Cái chị mặc váy trắng tóc dài che nửa mặt Hay đứng ở chỗ cái miếu hồi trước ấy Lần nào em ra chị ấy cũng đứng đó, nhìn em chân chân rồi vẫy tay gọi em. Em sợ lắm, em không đi đâu. liền nghe xong thì nổi cáu, nhưng trong lòng cũng thoáng chững lại một nhịp. Ở công trường làm gì có người phụ nữ nào ngoài bà Hương thỉnh thoảng ghé qua. Mà bà Hương thì đã đứng tuổi, đâu thể là chị gái mặc váy trắng như lời con bé nói. Nghĩ vậy nó tặc lưỡi, cố tỏ ra không tin. Chắc mày xem phim mai nhiều quá rồi bị hoang tưởng tôi nạ. Thôi, lưỡi thì ở nhà, để chị mang ra cho bố. Nói thì mạnh miệng là thế, nhưng đến khi một mình xách giỏ bánh đi ra công trường, Liên lại không tránh khỏi cảm giác lạ lùng. Còn ngõ vẫn như mọi khi, tiếng máy trộn bê tông vang ấm ấm, thở thầy qua lại, tưởng chừng chẳng có gì bất thường. Thế nhưng khi đi ngang qua chỗ cái miếu cũ từng tồn tại, Bước chân nó vô thức chậm lại. Nó liếc mắt nhìn sang, chỉ là một góc đất trống, vài bên gạch vỡ và một phiến nền loang lộ. Nhưng không hiểu sao một luồng lạnh mỏng manh chạy dọc sống lưng nó. Nó bỗng có cảm giác rất rõ ràng, như thể có ai đó đang đứng ngay phía sau mình. Rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phải nhẹ vào gáy. Liên giật mình quay phát lại, không có gì cả. Chỉ có khoảng không trống rỗng Và tiếng máy móc ồn ào Nó nuốt khan cố trẫn tĩnh Vội vàng mang bánh vào Đưa cho ông thắng Không dám nán lại thêm một giây nào Xong việc nó gần như chạy một mạch về phòng trò Tìm đập thỉnh thịch Suốt quán đường về Trong đầu nó cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi Không tài nào xua đi được Hay là con nà nói thật Có một buổi tối khác khi trời đã khuya lắm rồi mà cuộc nhậu của đám thợ vẫn chưa tan. Tiếng củng chén, tiếng cười nói ồn ào vang lên giữa công trường. sen lẫn mùi rượu nồng và khói thuốc lá quẩn quanh trong không khí. Uống đen Thắng, hôm nay phần móng coi như sông xuôi đẹp đẽ. Phải làm vài chén cho đá đời chứ. Một anh thợ trẻ hăng hái mời mọc. Ờ, làm đi, làm đi, mọi người vất vả rồi. Ông Thắng cười gượng, nâng chén những cái cách ông uống không còn nhiệt tình như trước. Dù vào người khác thì hứng khởi hào hứng bàn chuyện tương lai, còn ông thì càng lúc càng thấy mệt mỏi giã rời. Mấy mắt ông nặng chịu đầu óc ong ong, một cảm giác khó tả. Không hẳn là say rượu mà giống như có một áp lực nào đó đang đè nặng lên thái dương. Mấy anh thợ ở xa, nhà không tiện đi về. Sau khi uống xong thì rủ nhau trải chiếu, ngủ lại ở lán trại tạm bỡ phía ngoài cùng, ngày sát cổng ngõ. Còn ông Thắng phần vì muốn tiện trông coi số sắt thép mới nhập về chiều nay. Phần vì quá mệt không muốn dắt xe ra về, nên quyết định ngủ lại luôn tại công trình. Thôi các chú dọn dẹp xong thì nghỉ sớm đi. Mai còn phải lên tường cho kịp ngày. Ông Thắng ngồi hoài dạn dò. Vâng. Chú cứ yên tâm nghỉ đi, để bọn cháu lo nốt chỗ chén bát này. Ông bước về phía góc lán, nơi đặt cái giường xếp cũ mà bà Hòa mua lại của bác hàng xóm. Cái giường ấy thuộc loại rẻ tiền, khung sắt đá hoen dị, loang lỗ. Những mối nối lỏng lẽo, như chỉ cần dùng lực mạnh một chút là có thể bông ra bất cứ lúc nào. Mỗi lần ông đặt lưng xuống, nó lại phát ra tiếng kéo kẹt, nhưng ông cũng không mấy để tâm. Ông nghĩ đơn giản là đồ cũ thì nó phải thế. Và lại ông cũng chỉ ngủ tạm bợ vài đêm cho qua giai đoạn quan trọng này thôi. Ông tắt đèn pin, bóng tối lập tức bao trùm lấy góc lán. Góc lán vốn đã chật hẹp, nay lại càng trở nên tủ túng. Ngoài kia tiếng dế kêu ri ri không ngừng, kéo dài thành từng đợt đơn điệu. Gió đêm luộn qua những thanh xả gỗ sắt phát ra những âm thanh rin rít. Tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh mơ hồ u ám, khiến người ta nghe lâu dễ sinh ra cảm giác bất an. Ông Thắng nằm nghiêng, kéo vạt áo lau mồ hôi trên chán rồi nhắm mắt lại. Ngủ thôi, mai còn làm. Ông lẩm bẩm một câu rất khẽ như để tự chấn an chính mình rồi nhắm mắt, cố tìm kiếm một giấc ngủ sau một ngày dài lao lực. Nhưng cái cảm giác lạnh lạnh từ dưới nền đất cứ len lõi qua lớp vải bạt, mơn trớn dọc sống lưng ông. Hôm ấy trời oi bức, hơi nóng từ nền xi măng mới khô bốc lên hầm hập. Ông bật cái quạt cây số lớn nhất quạt thổi phành phạch mà vẫn nóng như đang hong người. Ông chở mình thêm vài lần rồi cuối cùng cũng không chống nổi cơn buồn ngủ đang kéo đến. Mí mắt sụp xuống, hơi thở dần đều lại. Trong tiếng quạt phành phạch và âm thanh côn trùng đã rít ngoài kia, ông thiếp đi lúc nào không hay, vào khoảng gần 1 giờ sáng. Khoảng chừng 3 giờ sáng ông đang say giấc thì bất ngờ cảm thấy cả người nặng trịch. Như có một tảng đá đè lên ngực Ban đầu ông tưởng do nằm lệch giường Khiến khung sắt sập xuống Nhưng nhận ra giường vẫn nguyên vẹn Cơn nặng nẻ ấy càng lúc càng rõ Đến mức ông thấy khó thở Người không thể cử động dù cố gắng cách mấy Lúc đó dù trời đêm mùa thu vốn oi bức Hơi nóng từ bê tông mới đổ bốc lên hầm hập Khiến mồ hôi ông tuôn ra nhễ nhại Nhưng lạ thay da gà lại nổi khắp người Một luồng khí lạnh buốt từ đâu tràn tới Tay chân ông lạnh toát như bị ngâm nước đá Một nỗi sợ mơ hồ trườn lên Khiến ông giật mình tỉnh dậy Đến khi mắt ông hé ra được một khe nhỏ hẹp Ông thắng suýt nữa thì thét lên vì kinh hoàng tột độ Thế nhưng cổ họng ông như bị một bàn tay vô hình xếp chặt lấy Khó thở vô cùng Đến mức ngay cả một tiếng ú ớ cũng chẳng thể thốt ra được Ngày sát phía trên người ông Che khuất cả ánh đèn cao áp vàng vọt ngoài ngõ Là một cái bóng trắng toát cái bóng ấy con mái tóc dài rằng sạc đen nhánh Và xóa tung ra khắp nơi Che khuất gần hết khuôn mặt nhợt nhạt Qua kẽ khở của làn tóc rối bời Ông Kinh Hãi nhận ra Một khuôn mặt trắng bạch như vôi Chỉ lộ ra duy nhất Một bên mắt đang nhìn chằm chằm vào ông con mắt ấy không có lòng đen Chỉ có một vùng đồng tử Trắng giã đục ngầu Và chẳng chịt những sợi tơm máu đỏ bầm, nổi lên. Từng loạn tóc rối bù bết lại với nhau, buồn thóng ngay trước mặt ông. Gần đến mức ông có thể nhìn thấy rõ từng sợi. Lúc đó ông còn người thấy một mùi kỳ lạ, giống như mùi thịt bị cháy khét, cháy đến mức xém lại dính vào nhau, vừa tanh vừa hôi, vừa ngột ngạt đến buồn nôn. Nỗi kinh hoàng bao trùng, ông Thắng khi đó thậm chí nghĩ rằng, Hay có khi nào mình thực sự bị ma đẻ? Trong khoảnh khắc hoảng loạn và bế tắc ấy, ông không làm được gì khác ngoài việc nhắm nghiền mắt lại, cố gắng định tâm và cố niệm trong đầu. Nam Mô A Di Đạp Phật, Nam Mô A Di Đạp Phật. là thay vừa niệm đến câu thứ ba cảm giác nặng chiếu đẻ trên ngực bỗng tan biến. Cái bóng trắng với con mắt trắng da ấy cũng vụt tan biến và hư không. Ông Thắng bật ngồi dậy, hơi thở hồng hộc, Lòng ngực phập phòng như người vừa tựa cõi chết trở về. Toàn thân ông lạnh đến mức run cầm cập nổi xa gà khắp từ cổ xuống tận gót chân. Hai bàn tay ông run lẩy bẫy, mồ hôi lạnh chảy dài trên sống lưng, thấm đẫm cả chiếc áo lao động. Ông đưa tay lên quẹt ngang chán, tự nhủ bằng giọng run rảy. Mệt, chắc là do mình mệt quá thôi. Áp huyết, hay tại mình uống rượu lúc nãy nên áp huyết nó tăng. Đúng rồi, chỉ là ảo giác làm quái gì có ma Thế nhưng lời tự chấn an còn chưa kịp dứt trên môi Thì một âm thanh vang lên ngay dưới chân ông Chiếc giường xếp vốn đang đứng yên, bỗng khẽ rung lên Lúc đầu chỉ là những nhịp rung nhẹ Như có ai đó vô tình đá vào chân giường Nhưng chỉ vài giây sau cường độ rung lắc bắt đầu tăng dần một cách điên cuồng Các khớp sắt hoen dĩ và đập vào nhau Tạo ra những tiếng kêu kéo cả Kéo kẹt kéo kẹt trói tai Ông túm lấy thành giường Theo phản xạ Nhưng giường càng lúc càng rung mạnh hơn Như thể Có một lực vô hình đang hành học Cố ý muốn hất ông xuống đất Tiếng kéo kẹt vang lên từng nhịp Cứ như có ai đó đang dùng hết sức mà lay lắc Giữa lúc ông còn chưa kịp hoàn hồn Cái bóng trắng kia lại hiện lên lần nữa Hai cánh tay xương sẫu nhợt nhạt với bộ móng tay đen kịp thò ra Bám chặt lấy khung sắt không ngừng lay giật Còn mắt trắng giã đầy tương máu ấy Lại hiện ra từ trong đám tóc rối Nhìn ông chân chân đầy vẻ oán động Cái, Cái gì thế này Thành ơi Thành ơi cứu tôi với thẳng Hiếu đâu Cứu tao Chúng mày ơi con ma Ông gọi tên từng người gọi đến khẳng cả cổ Nhưng lạ lùng thay rồi ông hét đến khẳng cả sòng Bên ngoài vẫn in ra Mấy anh thợ nằm cách đó chỉ vài chục bước chân Đáng lẽ chỉ cần một tiếng động mạnh cũng đủ đánh thức Vậy mà lúc này lại ngủ ly bì như chết Như thể bị một lớp gì đó bịt kín tai vậy Sự kiên định của một người đàn ông từng đi công trình khắp nơi Từng ngủ rừng ngủ bãi đứng đối mặt với độ thứ nguy, giờ đây sụp đổ hoàn toàn. Đứng trước thứ không thể lý giải, ông thắng lần đầu tiên nếm trải cái cảm giác bất lực tột cùng. Đôi chân ông bồn trốn, không còn giữ nổi bình tĩnh, không còn giữ nổi thể diện của một người đàn ông trưởng thành. Ông bật khóc, tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng, vỡ ra thành từng tiếng vì sợ hãi. Lại Lại các ngài tôi xin các ngài tha cho tôi Tôi có làm gì đâu Tôi chỉ Tôi chỉ muốn xây cái nhà thôi mà Hoàn có đầu nợ có chỗ Nếu có gì xúc phạm tôi xin chịu Đừng Đừng hành tôi nữa Làm ơn tha cho tôi đi Ông vừa khóc vừa vánh lại tứ tung Nhưng cái bóng trắng dường như càng giận dữ hơn Còn mắt trắng giã kia trợn lên Những tiếng máu như rán ra Khiến đôi mắt gần như lồi ra khỏi hốc Nó đi lên một tiếng Rồi dùng hết sức bật mạnh một bên giường Chiếc giường xếp nghiêng hạn sang một bên Không sắt vẹo vỏ rồi lật nhào Ông thắng chưa kịp bám vào Bất cứ thứ gì thì đã ngã nhào Lưng ông đập mạnh xuống trước Rồi đập đầu Theo sau Một tiếng cốt vang lên Khiến tay ông ù đi Máu rỉ ra nơi thái Dương Ông nằm đó choáng váng Mắt hoa lên Mọi thứ xung quanh quay cuồng nhẹ nhẹ Phải mất vài giây trôi qua Giữa cơn đau buốt Ông mới cưỡng dậy được Hai bàn tay đun đun trống xuống đất Lòng bàn tay dính bết bụi Cát đá và mồ hôi lạnh Mãi đến lúc đó Cái bóng trắng mới tự từ tan biến dần Loãng vào làn sương đêm Để lại khoảng sân công trường Tối om im liềm đến đáng sợ Gặp Mà gặp ba thật rồi Ông sợ xanh mặt vội lùm cồm bò dậy Ông không dám ngoái nhìn Về phía cái giường đã lật Càng không dám liếc vào khoảng tối Nơi cái bóng trắng vừa biến mất Trong đầu ông lúc này Chỉ còn một ý nghĩ duy nhất Phải rời khỏi đây ngay Trong một giây trần trừ Ông cô vội cái túi đồ Gần như ném bừa lên vai Rồi lao ra ngoài sân con quay dựng ở góc tường vẫn còn đó Tại ông run đến mức cắm chìa khóa mấy lần mới trúng ổ Để Để máy Nhanh lên Ông lẩm bẩm Chân đạp mạnh cẩn nổ Chiếc xe khục khạc vài tiếng rồi rú lên Phóng như bay về phía Phòng trò Gió tạt vào mặt rát buốt Nhưng ông không hề giảm tốc Xô quán đường Ông không dám nhìn thẳng phía trước quá lâu Cưa Chạy được một vài giây Lại ngoái đầu Nhìn lại phía sau, mắt mở to đầy hoảng loạn, như sợ rằng chỉ cần lỡ là một chút thôi, cái bóng trắng kia sẽ xuất hiện ngay sau lưng. Bám lên xe, hoặc là ngồi chém chệ phía sau ông từ lúc nào không hay. Con đường vốn quen thuộc giờ đây trở nên xa lạ và đáng sợ đến mức kỳ lạ. Hai bên đường tối om không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường leo lét và những khoảng tối dày đặc như có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì đi qua. Mỗi cơn gió lùa qua, một cái bóng cây lay động cũng khiến ông giật mình, Tìm như nhảy lên tận cổ họng. Ông không dám chạy chậm lại, chỉ biết cắm đầu mà phóng, như thể nếu chậm lại một chút thôi thì thứ kia sẽ đuổi kịp. Lúc đó tại căn phòng trọ chật hẹp liền đã dậy từ sớm, nó ngồi bên bàn học nhỏ kê sát tường, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, cặm cụi với đống sách vở. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bút sổ soạt trên giấy và tiếng đồng hồ treo tưởng tích tắc đều đều. Thỉnh thoảng nó lại ngáp nhẹ, đưa tay rụi mắt rồi cúi xuống học tiếp. Cạch, tiếng chìa khóa trao vào ổ cửa vang lên đột ngột, phá tan sự yên tĩnh. Liên giật mình, cây bút trong tay khửng lại, nó ngẩn phát đầu lên mắt mở to. Ai vậy ạ? Liên không nghĩ là ông Thắng đâu vì bình thường giờ này bố nó còn đang xây rất ở công trình để trông coi vật tư. Chẳng bao giờ có chuyện tự nhiên về nhà và cái giờ dở dở ương ương này. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh trước mắt khiến Liên đứng hình hoàn toàn. Ông Thắng bước vào với bộ dạng hớt hại, mặt tái mét không còn một giọt máu. quần áo ông lấm lem đất cát, trên thái dương một mảng máu đã khô bết lại, kéo dài xuống tận gõ má. Bố, sao bố lại về giờ này? Sao chắn bố lại bị chảy vậy nè? Nó vội vàng buông bút chạy tới, hai tay nắm lấy cánh tay ông, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy lan từ người ông sang người nó. Nhưng ông Thắng không trả lời. Ông đứng đó khom người xuống, hai tay trống lên đầu gối thở hồng hộc. Từng hơi nặng nề, như vừa chạy một quãng đường dài hàng chục cây số. Bố, bố nói gì đi chứ? Bố làm sao vậy ạ Liên lay nhẹ Giọng càng lúc càng hoảng Nhưng ông vẫn không đáp Ánh mắt ông lạc đi Như vẫn còn mắc kẹt ở đâu đó ngoài công trình kia Phải mất một lúc sau Khi hơi thở dần ổn định lại Ông mới khẽ gạt tay Liên ra Không nói không rằng Lặng lẽ bước qua nó Ông đi thẳng vào phòng ngủ Bố Liên quay lại nhìn theo Lòng dâng lên một nỗi bất an khó hiểu Trong phòng Bà Hòa vẫn đang ngủ say Ông Thắng tiến đến đưa tay lay mạnh vai vợ Bà... bà dậy đi Bà dậy ngay cho tôi Bà Hòa đang ngái ngủ Bị lay đột ngột thì giật mình Nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn Bà nhú mày rụi mắt Giọng lầm bầm khó chịu Ông về làm gì sớm thế Đã bảo là phải trông sắt cơ mà Mới sáng già đã Thế nhưng vừa nhìn thấy gương mặt sám ngoét và vết thương trên đầu chồng, bà hòa giật mình tỉnh hẳn. Bà ngồi bật dậy giọng hoảng hốt. Giời đất ơi! Ông làm sao thế này? Thợ thầy nó đánh ông à? Hay bọn nghiện nó vào cướp? Ông thắng không đáp ngay. Ông ngồi sụp xuống mép giường, hai tay đan chặt vào nhau. Nhưng dù cố thế nào, ông vẫn không giấu được sự run rảy đang lan khắp cơ thể. Từng lời ông nói ra đều đứt quãng bàng hoàng bà, bà ơi không phải người đâu mà, mà thật đấy bà cái miếu ấy tôi sai rồi đêm nay nó đẻ tôi, nó hất cả cái giường lật nhào tôi nhìn thấy nó bà ơi một cái bóng trắng mặt nó toàn máu, nó nhìn tôi chừng chừng nói đoạn ông thắng bóng khóc nất lên một tiếng khóc nghẹn ngào chứa đừng nổi kinh hoàng tột độ bà hoàng nghe xong thì mặt cũng tái đi bà vội vã ôm lấy vai chồng Miệng lầm bẩm cầu nguyện. Mô Phật, mô Phật. Tôi đã bảo rồi mà. Tôi đã bảo ông đừng có động vào cái miếu ấy. Sao ông không nghe tôi? Giờ thì, giờ thì phải làm sao đây? Lên đứng ngoài cửa phòng, nấp sau tấm màn che Đôi tay giỏng lên nghe lén từng chữ. Dù nó từng xem không ít phim kinh gì, nghe đủ thứ chuyện ma trên màng. Nhưng đó giờ tất cả chỉ là hư ảo trên màn ảnh. Còn chuyện ma ngoài đời thật qua lời kể của chính bố mình thì lại là một thứ cảm giác hoàn toàn khác. Lưng lên nổi hết da gà, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến nó phải ôm lấy hai cánh tay mình. Nó nhớ lại lời Benna kể về chị gái mặc váy trắng, rồi lại nghe bố kể về chuyện quái dị gặp hôm nay. Sự trùng hợp này khiến nó không còn nghi ngờ gì nữa. Hai ông bà bên trong đang thì thầm bàn nhau nên xử lý thế nào. Ông Thắng cứ khăng khăng đòi mai phải tìm thấy gấp. Chính lúc ấy ông Thắng bất chợt quay đầu xa ánh mắt bắt gặp bóng Liên đang thập thò sau tấm màn. Ông khửng lại một nhịp rồi gạt mạnh nước mắt, giọng đột ngột trở nên gắt gỏng. Nhưng ẩn dưới đó vẫn là nỗi sợ chưa tan. Liên, về phòng ngay, đóng chặt cửa lại, từ giờ đến sáng không được ra ngoài, nghe chưa? Nó giật mình trước tiếng quát của bố, lý nhí vâng dạ rồi vội vã quay gót. Định bụng quay về góc học tập của mình sau tấm màn tre. Nhưng đôi mắt nó vô tình liếc qua phía cửa chính. Cánh cửa vẫn còn mở hé một khe nhỏ, chưa kịp chốt lại sau khi ông Thắng hớt hại chạy vào. Ánh đèn tiếp ngoài hành lang khu trọ chập chờn tỏa ra thư ánh sáng vàng vọt, yếu ớt. Chính lúc đó xuyên qua khe cửa hẹp, Nó thấy một bóng người đứng ngay ngoài thềm. cái bóng ấy gầy khẳng khiêu, vận một bộ váy trắng dài lướt hớt nhưng bẩn thiểu. Gấu váy lấm lem, bụn đất và những đốm đen như vết cháy. mái tóc đen dài rũ rượi che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra một mạng da trắng bệch như người chết trôi. Kỳ quái hơn người ấy đang dơ tay vẫy liền. Liền giật bắn người, hơi thở nghẹn lại nơi cổ hỏng. Ai vậy? Là bà hàng xóm dậy sớm đi chợ sao? lên rủi mắt khi nó mở mắt ra lần nữa, cái bóng trắng ấy đã tiến sát hơn một chút. Bàn tay vẫn không ngừng vẫy gọi và qua làn tóc rối một con mắt trắng dã đầy tơ máu bắt đầu hiện hiện, xoáy sâu vào đồng tự của nó. Cái vẫy tay ấy như muốn bảo, ra đây, ra đây với ta. Một cơn gió đột ngột thốc mạnh qua khe cửa, làm cánh cửa va vào khung gỗ kêu rầm một tiếng. Liên giặt nảy mình hồn siêu phách lạc. Nó không còn dám nghĩ đến việc tiến lại gần để đóng cửa hay xem xét thêm một giây nào nữa. Nỗi sợ hãi bản năng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó quay đầu bỏ chạy bán sống bán chết để phía giường ngủ của mình vấp phải chiếc ghế nhựa làm nó ngã nhào. Nhưng nó vẫn lộm cồm bỏ dậy ngay lập tức. liền nhảy tót lên giường, kéo phát tấm chăn bông trùm kín từ đầu đến chân. Bên trong lớp chăn ngột ngạt, tiếng tim đập của Liên vang lên thỉnh thịch như tiếng chống trận. Nó run rảy nhắm nghiền mắt, hai tay bịt chặt tay vì sợ rằng sẽ nghe thấy tiếng gõ cửa. Hay kinh khủng hơn là tiếng kéo kẹt của cánh cửa mở ra và tiếng bước chân của cô gái kia tiến lại gần giường mình. Cả buổi sáng hôm ấy, không gian trong căn phòng trọ đặt quán một sự nặng nề đến nghẹt thở. Ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ nhỏ lọt vào cũng trở nên xám xịt, lạnh lẽo khác thường. Ông Thắng ngồi bất động bên chiếc bàn nhựa, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng cả đêm, cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định. Như thể trước mắt ông vẫn còn hiện hữu cái bóng trắng đáng sợ kia Bà Hòa thì vừa lau nước mắt vừa lầm dầm khấn vái trước bàn thờ treo tạm bợ trên tường. Kết luận cuối cùng đưa ra khiến cả hai dũng mình. Họ đã phạm thượng khi săn phẳng ngôi miếu mà không xin phép tử tế. Tối hôm đó khi mặt trời vừa lặn hẳn sau dãy nhà cao tầng, để lại một bầu trời tím sẫm u ám như sắp đổ xuống. Ông Thắng và bà Hòa đã vội vã chuẩn bị một mâm lễ cúng thịnh soạn hơn hẳn mọi lần trước. Như thế càng nhiều lễ vật thì càng có thể chuộc lại lỗi lầm. Con gà luộc vàng ống được đặt ngay ngắn trên đĩa lớn, sôi gấc đỏ ao bốc khói nghi ngút. Bên cạnh là chai rượu trắng và cả một sấp vàng mã dày cột. Cả hai dắt díu nhau đã công trường trong cái ánh sáng chập trạng giữa ngày và đêm, khi mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo, nửa rõ, nửa không. liền lặng lẽ đi theo phía sau, tay ôm chặt túi hoa quả. Bước chân chậm chạp, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh cái bóng mặc váy trắng đứng ngoài cửa sáng sớm. Tại nơi từng là ngôi miếu nhỏ bị đập bỏ, giờ chỉ còn lại một nền móng bê tông xám xịt. Ông Thắng bày những lễ vật kia ra, run dậy châm lửa đốt nhang. Từng que hương trái lên, ánh đỏ lập lè trong bóng tối nhập nhoạn. Khói hương bốc lên nghi ngút, quấn quyết trong làn không khí ẩm thấp của công trường, tạo thành những vệt mờ mịt như xương, lờ lượng không tan. Ông quỷ sụp xuống, dập đầu liên lịa trên nền đất, lại chín phương trời, mười phương Phật lại các bậc bề trên, các vong linh tiền chủ. Còn là thắng, vì rốt nát, vì túng quẫn mà lỡ tay mạo phạm nơi ngụ cư của các ngài. Xin các ngài thương xót mà đại xá, đừng hành hạ con cháu, đừng quấy phá công trình. Từ nay về sau, con xin giữ lễ mỗi tuần, Khói nhang đầy đủ Không dám thất kính nữa Ông vừa giất lời khấn Còn chưa kịp ngận đầu lên Thì đột nhiên từ đâu nổi lên Một luồng gió xoáy mạnh đến bất thường Thổi ảo qua như một cơn lốc nhỏ Bồi đất dưới chân Bị cuốn tung lên mù mịt Bay rát cả mặt Làm mắt ai nấy cũng cay xè và nheo lại mâm lễ bày trên đất Rung lên bẩn bật chén rượu sóng sánh suyết tràn ra ngoài Những nén hương đang cháy đỏ bỗng bị gió tạt ngang Lửa trao đạo dữ dội Lúc sáng bùng lên Lúc lại lụi đi như sắp tắt hẳn Cả nhà liên đứng chết lặng Không ai dám cử động Da gà nổi kín từ đầu đến chân Hơi thở cũng trở nên rẻ rặt Như sợ làm kinh động thứ gì đó Đang hiện diện xung quanh Nhưng rồi cũng nhanh như lúc nó đến Luộng do ấy dần yếu đi Không gian lại chìm vào Tĩnh lặng đến đáng sợ Những nén hương tượng chừng đã tắt bỗng đỏ lửa trở lại một cách chậm rãi, khói tiếp tục bốc lên đều đặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bà Hòa thở phào, tin rằng đó là dấu hiệu bề trên đã đồng ý nhận lễ. Là thay kể từ sau buổi cúng tạ lỗi hôm ấy, mọi chuyện trong gia đình ông Thắng bỗng dưng trôi chạy một cách xuôn sẻ đến mức khó tin, như thể tất cả những xui xẻo bất trắc trước đó đều bị một bàn tay vô hình nào đó gạt sang một bên. Cái cảm giác nặng nề u ám từng bao trùm lấy ông Thắng cũng dần dần tan biến, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm và cả niềm hân hoan khi nghĩ đến viễn cạnh một căn nhà khang trang sắp hoàn thành. Ông lại trở về với dáng vẻ hào sản thường ngày, tiếng cười nói sang sản, vang khắp công trường. Thì thoảng còn vỗ ngực tự đắc, nửa đùa nửa thật mà rằng. Đấy, Mình cứ thành tâm là các cụ thương cho qua hết, chứ mà quỷ cũng có tình có lý, có lẽ là được, chứ đâu phải giữ dàn gì mãi. Để giữ đúng lời hứa, mỗi tuần một lần, bà Hòa lại sai con Liên hoặc bé Na mang bánh trái ra thắp hương tại góc vườn gần nơi có ngôi miếu cũ. Mỗi lần cúng xong trời đất đều lặng gió, nhàng cháy hết sạch vòng, khiến gia đình càng thêm tin tưởng rằng mọi chuyện đã vào quần quay tốt đẹp. Nhưng đời mà, cái gì lặp lại quá lâu con người ta lại dễ sinh chủ quan mà quên mất cái gốc ban đầu. Khi công việc hoàn thiện ngôi nhà bước vào giai đoạn gấp rút, mọi sự chú ý của vợ chồng ông Thắng đều dồn cả vào đó. Bà Hòa không còn nhớ nổi hôm nay là ngày rằm hay mùng 1 còn ông Thắng thì bận đến mức tối về chỉ kịp ăn qua loa rồi lăn ra ngủ. Chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện nhang khói như trước nữa. Lần đầu tiên họ quên cũng là vào một tuần mưa gió chuyển miên, trời xám xịt suốt ngày, đất công trường nhão nhét, khiến việc vận chuyển gỗ làm cầu thang gặp trục trặc nghiêm trọng. Ông Thắng cáo bận cả ngày, quát tháo thợ thầy, đầu óc chỉ chăm chăm tìm cách giải quyết vấn đề trước mắt mà hoàn toàn quên mất việc thắp hương. Lần thứ hai là khi Liên bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầy căng thẳng. Cả nhà dồn hết tâm trí vào việc học của nó, từ việc đưa đón nấu ăn bồi bổ cho đến lo lắng từng điểm số. Rồi cứ thế từ chỗ một tuần một lần, khoảng cách giữa các lần cúng ngày càng giãn ra, hai tuần rồi 3 tuần rồi cả tháng trời trôi qua. Mỗi khi bà Hòa chợt nhớ ra định bụng nhắc chồng thì ông Thắng lại tặc lưỡi, xua tay một cách hời hợt. Thôi, nhà cũng sắp xong rồi, chắc không sao đâu. Các cụ cũng hiểu cho mình bận rộn chứ có phải cố tình thất lễ đâu. Lời nói nhẹ bấng ấy dần dần khiến cả hai tự trấn an mình rằng việc bỏ sót đôi ba lần cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng. Ngày Khánh thành ngôi nhà mới là một ngày đại hỷ. Căn nhà hai tầng sơn màu trắng kem trang nhã, cửa kính sáng loáng nền gạch hoa bóng đến mức soi gương được. Bữa tiệc tân ra được tổ chức linh đình họ hàng làng xóm kéo đến chúc tụng đông vui. Ông thăng uống say khướt mặt đỏ gay, giọng nói càng lúc càng lớn, không giấu nổi sự tự hào về thành quả bao năm tích góp mới có được. Bà Hòa cũng diện bộ áo dài mới, đi ra đi vào tiếp khách, nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy. Như thể mọi vất vả trước đây đều đã được đền đáp xứng đáng. Gia đình Liên chính thức dọn vào sống trong căn nhà mới, mở ra một cuộc sống mà họ vẫn hằng mơ ước. Liên lần đầu tiên có một căn phòng riêng trên tầng 2, rộng rãi, thoáng đáng. Với chiếc bàn học cây sát cửa sổ, nơi có thể đón ánh sáng tự nhiên mỗi buổi sáng, đúng như những gì nó từng ao ước. Nó đậu vào một trường trung học phổ thông trọng điểm của tỉnh, lịch học dày đặc từ sáng sớm đến tối muộn, khiến quỹ thời gian gần như kín mít. Không còn chỗ cho những suy nghĩ vẩn vơ Hay ký ức về cái bóng trắng đáng sợ đêm nào bé nà cũng bước vào cấp 2 Tuy có vẻ trầm tính hơn trước Ít nói hơn Nhưng với môi trường mới và bạn bè mới Con bé cũng dần bị cuốn vào những mối bận tâm Của riêng mình Hiếm khi còn nhắc đến Chị gái mặc váy trắng như trước nữa Căn nhà mới mang đến cho họ cảm giác Như đang bước sang một trường đời khác tươm tất hơn, đủ đầy hơn và cũng có phần kiêu hánh hơn. Thế nhưng giữa tất cả những thứ sáng sủa và hoàn hảo ấy có một điều nhỏ nhặt mà không ai trong gia đình để tâm đến. Góc bếp, nơi vô tình được xây đẻ lên vị trí của ngôi miếu lúc nào cũng phản phất một luồng khí lạnh lẽo khó tả và mùi ẩm mốc không thể nào xua tan được. Đôi khi vào những đêm khuya tĩnh lặng Khi cả nhà đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, dưới nền gạch hoa cương bóng loạn ấy lại phát ra những tiếng cào cấu sột soạt, dai dẳng và khó chịu. Như thể có thứ gì đó đang cố gắng đục lớp bê tông để tìm đường chui lên. Cả nhà đều nghĩ mọi chuyện đã xong hẳn rồi, nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại. Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều thứ tư nhạt nắng, liền được về nhà sớm hơn mọi ngày. Vì giáo viên chủ nhiệm có việc đột xuất, nên cho cả lớp nghỉ tiết cuối. Con hẻm dẫn vào nhà hôm nay vắng lặng lạ thường. Tiếng bước chân của Liên vang lên lộc cộc trên nền bê tông, vọng vào những bức tường rêu phong, tạo nên những âm thanh đơn điệu, buồn tẻ. Về tới nhà Liên thấy cửa chính chỉ khép hờ không khóa. Nó cũng chỉ nghĩ đơn giản là em gái lại đang ngồi xem phim hoạt hình. Hay ôm cái điện thoại trong phòng thôi. Vì con bé Na dạo này lười vận động hẳn. Nhưng ngay khi bước qua ngưỡng cửa, một luồng khí lạnh lẽo bất thường từ phía gian bếp sọc thẳng vào người, khiến Liên khẽ dùng mình. Không khí trong nhà đặc quánh mùi ẩm mốc, dù mẹ nó vẫn thường xuyên lau dọn bằng nước thơm. Lúc đi ngang qua phòng bếp, bước chân của Liên bỗng khứng lại. tìm nó đập hẳn một nhịp. Khi nhìn thấy con bé Na đang ngồi trồm hỗn Ở một góc tối sát tường Đúng cái góc ngày xưa từng đặt ngôi miếu Lưng nó quay ra ngoài Hai vai rùn rùn nhẹ từng nhịp Ban đầu liên tưởng con bé đang khóc Hay đang giấu giếm ăn vụn thứ gì đó Nó nhẹ nhàng tiến lại gần Giọng có chút bông đùa Này Na Mày làm cái trò gì ở xó này đấy Lại ăn vụn kem của chị đúng không Con bé không hề trả lời Nó vẫn giữ nguyên tư thế ngồi co quắp đó, nhưng liền bắt đầu nghe thấy một âm thanh khiến da gà nó nổi rần rần. Đó không phải tiếng khóc mà là tiếng cười. Đứa nhỏ đang tự cười một mình, nhưng âm sắc lại chứa đựng một nỗi u uất đến xé lòng. Đến lúc này lên mới thấy có gì đó sai sai rồi, cảm giác bất an ngày càng rõ, nó gọi lần nữa giọng cao hơn. Phải chút gắt gòng để che giấu sự sợ hãi đang nhen nhóm. Ê, chị hỏi mày đang làm gì đấy? Mày không nghe thấy tao hỏi hả? Lúc này con bé Na mới từ từ quay đầu lại. Nụ cười trên mặt nó rất kỳ lạ. Khuôn mặt cũng không còn vẻ ngờ ngạch như bình thường. Không phải nụ cười ngô ngê quen thuộc, mà là kiểu cười rộng đến mức da hai bên má căng lên, còn mắt thì mở trừng trừng. Rồi tự dưng Na bật cười lên thành tiếng Nhưng đáng sợ hơn là âm thanh đó Không phải giọng của Na Nó khàn đục Mang theo âm hưởng của một người phụ nữ trưởng thành Và lẫn những tiếng khóc nấc nghẹn Ú ất Liên chưa kịp hoàn hồn Thì nó đột nhiên hét lên Giọng the thé Cháy rồi, cháy rồi, cháy lớn quá Nóng quá, nóng quá Hai chân Liên Rùn đến mức đứng không nổi nữa Nó phải vịn chặt vào cạnh bàn ăn Nhưng bàn tay đấm mồ hôi lạnh khiến nó trượt đi Cuối cùng ngồi bề xuống đất Nó thở sốc Hai mắt trợn trừng nhìn em gái Còn bé Na từ từ đứng dậy Nhưng lạ cái là nó không đứng bằng cả bàn chân Nó đi nhón gót hoàn toàn Hai gót chân nâng cao lên khỏi mặt đất một cách kỳ xỉ Cả người nó cứ loạn trọng Giặt dẻo Nghiêng ngã Chẳng khác gì người say rượu. Đầu nó vẫn nghiêng sang một bên một cách lệch lạc. Mái tóc xóa tung che gần nửa khuôn mặt. Chỉ để lộ ra nụ cười méo mó. Sao mấy người dám pha miếu của tôi? Sao mấy người dám hả? Nhưng Na cũng chỉ được vài bước thôi là ngã sụp xuống đất như mất sức. Liền hoảng quá bỏ bằng cả tay lấn gối đến kéo em gái lại. Lày mạnh vai nó nước mắt trào ra. Nà, nà ơi, tỉnh đi, tỉnh lại coi. Đừng có dọa tao mà, nà ơi. Nhưng nà vẫn nhắm nghiền mắt hơi thở yếu ớt. Chỉ có mùi khói cháy khét lẹt bỗng dưng bốc lên từ chính quần áo của con bé. Dù xung quanh chẳng có một ngọn lửa nào. Bố mẹ chưa về, nhà chỉ có hai chị em. liền sợ đến mức tay chân buồn rủn, nhưng vẫn phải cố lấy hết can đạm gạo thét hô hoán hàng xóm xung quanh. Những người hàng xóm hớt hải chạy vào, thấy đứa nhỏ na nằm lịm đi liền vội vàng giúp lên đưa con bé tới trạm xá phường gần nhất. Vừa yên vị ở trạm xá liền mới run rút điện thoại ra gọi cho bố mẹ. Đầu dây bên kia nghe tiếng con gái khóc nức nở báo tin, ông thắng bà Hỏa bỏ dở cả việc, chạy bán sống bán chết vào trạm xá. Suốt thời gian chờ đợi liền ngồi thu mình trên ghế băng gỗ. Mùi thuốc sát trùng nồng nạc cũng không xua tan được cái mùi khói khét lẹt quẩn quanh trong cánh mũi. Mấy điều dưỡng bên trạm xá kiểm tra qua loa, rồi chỉ bảo do la bị hạ đường huyết. Có lẽ do học hành căng thẳng hoặc bỏ bữa. Nhưng Liên biết thừa mọi chuyện chẳng hề đơn giản như thế. Khi bố mẹ Liên tan làm chạy vào trạm xá, mồ hôi nhễ nhài, còn chưa kịp lau thì điều dưỡng đã cho phép. Đưa Na về, vì chỉ cần nghỉ ngơi là được. Vừa về đến nhà, bố mẹ đặt Na nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận. Bà Hòa lo lắng đi nấu cháo, còn ông Thắng thì ngồi xuống cạnh Liên để nghe nó kể lại toàn bộ sự việc. Ông ôm lấy đầu, dùng cả hai tay, bóp mạnh vào thái dương, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi và một nỗi sợ hãi đang dâng trào. Bố tưởng, bố cứ tưởng lúc xây nhà là do thổ địa trách mình không cúng kiếm nên phạt nhẹ. Bố đâu có nghĩ là, là có vong quấy thật đâu. Bà Hòa xót xa nhìn Na, vẫn đang mềm man, bảo. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc mình phá cái miếu đúng không? Tôi đã bảo ông rồi mà ông không nghe. Giờ thì nó ám vào con Na rồi. Hay là anh thử gọi điện hỏi cái bà Hương bán đất xem. Rốt của cái miếu đó là miếu gì, thờ ai? Tại sao bà cứ bắt mình phải giữ? Ông Thắng cũng chẳng chần chừ thêm được nữa, tay run lẩy bẩy, lướt xanh bạ tìm lại cái tên Hương bán đất. Những tiếng chuông điện thoại trở dài rạng rạc khiến tâm trạng cả nhà bất an. Phải đến lần gọi thứ tư, đầu xe bên kia mới có người nhấc máy. Alo, ai đấy? Tầm này còn gọi cái gì? Giọng bà Hương lẻ nhè, sạc mùi ngái ngủ và cả sự khó chịu. Tôi thắng mùa đất đây. Ông Thắng gầm lên vào điện thoại, bao nhiêu dồn nén uất ức bấy lâu nay bùng phát. Chị nói cho tôi biết, chỗ đất nhà chị có vong đúng không? cái miếu đó là để thở vong à? Đầu xây bên kia im lặng một nhịp rồi bà Hương háng rộng. Vong gì ở đấy Anh mua đất được hơn một năm rồi, nhà cửa xây xong xôi, ở ổn định chán chê rồi tự dưng giờ tìm đến tôi để kiếm chuyện à? Nói cho anh biết tôi bán đất rồi, tiền trao cháo múc. Có đòi tôi giảm giá hay bắt bồi thường cái gì tôi cũng không đồng ý đâu. Anh đừng có dùng cái trò tâm linh ra để hù tôi. Ông Thắng nghiến răng gân xanh nổi đầy trên trán. Tôi thèm vào mấy đồng bạc lẻ của chị đấy. Nhà tôi đang rối tung rối mù lên đây này. Con gái tôi vừa bị mai nhập đấy. Bà Hương vẫn ngoan cố. Giọng bà ta bắt đầu run rẩy nhưng vẫn cố lấp liếm. Vòng nào, tôi chịu. Tôi không biết gì hết á. Chắc còn bé nó xem phim ma nhiều quá đổi xinh ảo giác thôi. Đất tối bao nhiêu năm kinh doanh trọ, khách khứa ra vào nượm nượp, làm gì có chuyện đấy. Chị nghe cho rõ đây. Ông Thắng quát lên âm thanh trói tay, làm Liên ngồi cạnh cũng phải giật mình. Chị không nói thật cho tôi biết cái miếu đó thở ai thì sáng mai cả nhà tôi lên quê chị tìm chị cho bằng được đấy. Tôi không nói đùa đâu. Đầu dây bên kia bóng im bật. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc đầy căng thẳng của bà Hương qua loa điện thoại. Một lúc sau bà ta mới ngập ngừng, giọng đun lên bẩn bật. Thôi thôi thôi được rồi, chuyện này cũng không giấu được mấy người. Mấy người biết rồi đấy, trọ nhà tôi từng xảy ra một vụ cháy, trong đó có một người chết. Nó tên là Linh mới có 19 tuổi thôi. Nó bỏ nhà lên thành phố trọ học vì bị bố mẹ cấm thi đại học. Anh biết đấy, ở quê cái hủ tục trọng nam khinh nữ nó còn nặng lắm. Bố mẹ nó bảo con gái học cho lắm rồi cũng đi lấy chồng phí tiền phí của, để tiền đấy lo cho thằng em trai quý tử. Nó không cam chịu cái số phận hậm hiu đó, nó âm thầm gom góp từng đồng lẻ từ việc đi cấy thuê đi làm mướn, rồi trốn nhà đi ngay trong đêm mưa gió. Bà Hương dừng lại một chút, nuốt nước bọt cái ực rồi nói tiếp. Linh nó thuê đúng cái phòng cuối giải trọ cái chỗ anh xây dàn bếp bây giờ đấy. Nó vì áp lực học hành, lại sợ bị bố mẹ tìm thấy nên mắc chứng mất ngủ kinh niên. Đêm nào nó cũng phải nốc thuốc ngủ như cơm bữa mới chập mắt được. Mà nó sợ người lạ lắm, lúc nào cũng chốt cửa hai ba lớp khóa thì mới dám nằm xuống. Đêm hôm đó lửa bùng phát từ đầu giấy, mọi người chạy tán loạn. Ai cũng tưởng phòng cuối không có người hoặc nó đã chạy thoát rồi. Nhưng thật ra, lình nó ngủ say quá do thuốc, cửa lại khóa quá chặt từ bên trong bằng xích. Đến khi khói sọc vào thì đã quá muộn, nó không kịp tỉnh, cứ thêm mà liệm đi. Lúc giòn đống đổ nát, người ta thấy cái xác trái đen của nó vẫn còn qua quáp ngay sau cánh cửa, hai tay vẫn còn nắm chặt lấy sợi xích sắt. Ông Thắng nghe đến đây thì mặt xám nguét, điện thoại suýt rơi khỏi tay, ông lắp bắp. Vậy, vậy là cái miếu đó... Đúng, cái miếu đó tôi lập ngay trên nền căn phòng của Linh để xin nó đường quấy. Hồi tôi còn làm chỗ giãi trọ, đêm nào nó cũng hiện về. Người bốc khói khét lẹt đứng ngay đầu giường tôi mà nhìn chân chân không nói câu nào. Tôi sợ quá phải mời thầy về. Thầy bảo oan khí của nó nặng lắm vì còn trẻ mà đã chết oan ức. Tôi đã dặn anh là đừng có đụng đến cái miếu rồi cơ mà. Tại anh không nghe lời tôi. Anh cày mình thợ xây 15 năm, anh phá nhà người ta đi, thì giờ anh chịu chứ kêu ai. chỉ nói cái gì? chỉ bảo tôi chịu à? Ông Thắng gắt lên, giọng khẳng đặc vì giận dữ, pha lẫn cay đắng. Chị treo đầu dê bán thịt chó. Chị giấu diễm chuyện chết chóc tang thường như thế để lừa tôi mua cái ổ vong này. Giờ chị bảo tôi chịu. Chị có còn lương tâm con người không hả? Nếu lúc đó chị nói thật là có người chết trái oan khuất ngay chỗ đó, thì có cho thêm tiền tôi cũng chẳng thèm bước chân vào cái ngõ này chứ đừng nói là mua đất. Chị giết người không giao. Chị lừa lọc cái gia đình bần cùng này để chị lấy tiền chạy lấy người. Giờ chị bảo tôi chịu sao Bà Hương bên kia cũng chẳng vừa, bà ta bắt đầu gào lên bằng giọng điệu đanh đá của kẻ bị dồn vào đường cùng. Này, anh đừng có mà đổ hết lên đầu tôi, thuận mua vừa bán tôi đã nhắc rồi. Là anh tham đất rẻ, là anh muốn nhà vuông vắn, nên anh mới nhẫn tâm phá miếu. Lình nọ oán là oán kẻ phá nhà nó đấy. Bây giờ nó mất chỗ chú ngụ rồi, nó tìm đến con gái anh là đúng rồi. Anh đi mà tìm thầy, đừng có gọi cho tôi nữa. Không thì giờ anh phá nhà đi, tôi trả lại tiền cho anh luôn. Mặt ông thắng đỏ gai như ăn ớt, hơi thở dồn ra vì tức giận. Ông không ngờ người đàn bà này lại có thể tráo trở và ác độc đến thế. Ông quát lạc cả sau. Bà già này, sao bà lại không biết nói lý lẽ như vậy? Bà lừa đảo tôi giấu giếm chuyện chết chóc để tống khứ chuyện rắc đối cho tôi. Giờ bà bảo tôi phá nhà trả lại tiền. Nhà tôi xây xong rồi, công sức tiền của tích góp cả đời đổ vào đấy. Giờ bà nói phá là phá sao? Bà cũng phải chịu một phần trách nhiệm cho việc này. Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng hít sâu lấy bình tĩnh của bà bác. Dường như bà ta cũng biết mình đang ở thế yếu. Một lúc sau bà Hương hỏi lại bằng giọng mệt mỏi, nhưng vẫn đầy vẻ bất cẩn. Vậy giờ anh muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào? Đất thì cũng bán rồi, nhà cũng xây xong rồi. Anh còn muốn tôi đền bù gì nữa? Tôi cũng chỉ là người làm ăn. Anh không phá miếu thì đâu có chuyện này xảy ra. Giờ anh có kiện ra tòa thì tòa cũng chịu thôi Chuyện tâm linh ai chứng cho anh Cả nhà liên nhìn nhau Quả thật những chuyện tâm linh như thế này Chẳng ai có kinh nghiệm xử lý như thế nào cả Ông Thắng buông máy Ngồi thụp xuống ghế nhựa Bàn tay vỏ nát máy tóc đắp bạc thêm vài phần Liên nhìn em gái nằm ly bì Rồi nhìn bố mẹ Trong đầu chợt thoáng qua những bộ phim hay câu chuyện mà nó từng đọc Nó ngập ngừng lên tiếng Bố ơi, hay nhà mình mời thầy cúng, thầy bói gì đó đến xem sao. Biết đầu người ta có cách hóa giải oán khí cho chị Linh, để chị ấy đi đầu thai. Ngày đến đây cả ông Thắng lẫn bà Hòa đều khượng lại, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi. Dì chứ từ trước đến nay hai vợ chồng họ vốn là người thực tế, làm lụng bằng tay chân, tin vào sức mình hơn là những thứ tâm linh. Đến chuyện ma quỷ họ còn từng cười xòa cho qua. Huống chỉ là mấy chuyện thầy cúng, thầy bói. Trong mắt họ chẳng khác gì cho mê tín dị đoan, bịp bợm kiếm tiền của những người nhẹ dạ. Nhất là khi nhớ lại chuyện bà hàng xóm năm ngoái bị một bà thầy bói dụ dỗ dọa dẫm đủ điều, rồi moi mất cả chục triệu tiền cúng sao dài hạn. Cuối cùng bệnh tật vẫn hoàn bệnh tật, tiền mất mà chẳng được gì, thì cái ác cảm trong lòng họ lại càng dâng lên rõ rệt. Ông Thắng cắt lên giọng đầy sự mệt mỏi. Con đừng nói bậy, gì chứ mấy cái chữ tà giải hạn mê tín dị đoan này, còn đừng có sớ rớ vào. Toàn một lũ lừa đảo, nói hay lắm, dọa ghê lắm, cuối cùng cũng chỉ để moi tiền thôi. Tiền mất mà tật vẫn mang. Đời bố đi xây bao nhiêu năm, gặp không biết bao nhiêu nhà mời thầy về làm lễ rình rang, đốt vàng mã cả đống cúng kiến linh đình, mà rồi vẫn cháy nhà vẫn sập tường như thường. Có thấy tránh được cái gì đâu? bố nghĩ cách xem sao Hay là mai cả nhà mình lên chùa thử Ít ra các thầy tụng kinh cũng là việc thiện Xin gỡ tội cầu an Còn hơn là mấy cái trò thầy bà linh tinh Bà thấy vậy có ổn không Bà Hòa cũng chỉ biết lắc đầu trong vô vọng Đôi mắt bà sưng mộng vì khóc Tôi chẳng biết nữa ông ạ Thôi thì mình cứ đi thử xem sao Nếu không thì hết cách rồi Đúng lúc đó từ đầu xây điện thoại Vẫn chưa tắt hẳn Bà Hương lại vang lên, a một tiếng, như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng. À đây, nói đến thầy cúng tôi mới nhớ. Tôi có quen một người. Người ta giới thiệu cho tôi một ông thầy nghe đầu cao tay lắm, chuyên xử mấy vụ nặng vía oán khí kiểu này. Tôi giữ cái địa chỉ này mấy năm nay rồi mà chưa có dịp dùng đến. Mà nói thật là cũng sợ, không dám tìm tới. Nhưng giờ nhà anh chị thế này thì... Thôi cứ thử xem sao, có gì anh ghi lại đi. Việc đâu lại cứu được. Ông tên là Thầy Lương ở sâu trong cái ngách gần Nghĩa Trang phía Tây tỉnh ấy. Bà Hương đọc vội một giấy địa chỉ. Ông Thắng vội vàng với tay lấy tờ hóa đơn điện trên bàn, cầm bút ngoại ngoạc ghi lại từng chữ. Vừa ghi xong đầu dây bên kia đã tắt rụp một cái, để lại một khoảng im lặng kéo dài trong căn phòng. Ông Thắng nhìn chằm chằm vào dòng địa chỉ vừa viết, mắt nhèo lại như cố đọc cho rõ. Nhưng trong đầu lại là một mớ hỗn độn, đi chùa hay tìm thầy, tin hay không tin. Ông ngồi lặng một lúc lâu bàn tay xiết chặt tờ giấy đến nhanh nhốm, rồi cuối cùng buông ra một tiếng thở dài nặng nề, như vừa đưa ra một quyết định mà chính ông cũng không muốn chấp nhận. Thôi được rồi, mãi bố sẽ đi tìm ông thầy này thử xem sao cứ coi như còn nước còn tát. Đến tối hôm đó sau một ngày dài căng thẳng và mệt mỏi Cả gia đình bốn người quyết định dồn hết vào một phòng Nằm chen trúc trên chiếc giường nhỏ trong phòng của ông bà Thắng Như một cách duy nhất để cảm thấy an toàn hơn Căn phòng vốn đã chật nay lại càng ngột ngạt hơn Khi bốn con người nằm sát vào nhau Chiếc đèn ngủ được bật sáng suốt đêm Ánh sáng vàng yếu ớt hát lên trần nhà Tạo thành những mảng bóng đổ Lay động theo từng cơn gió lùa qua khe cửa Bên ngoài gió thổi qua hàng cây phát ra những âm thanh xào xạc, nghe như tiếng thì thầm khe khẽ của ai đó đang đứng rình rập trong bóng tối. Thế nhưng giấc ngủ ngắn ngùi và chập trờn ấy cũng chẳng hề yên ổn. Cứ hề ai đó vừa nhắm mắt thì từ phía gian bếp lại vọng đến những âm thanh khiến người ta lạnh sống lưng. Lúc thì có tiếng rỉ khóc lóc, rồi bất chợt một chàng cười khanh khách vang lên như tiếng cười của ai đó đang cố tình trêu ngươi. Mỗi lần như vậy cả bốn người đều không ai dám cử động, chỉ biết nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, cố thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là tưởng tượng. Bị quấy nhiễu liên tục như vậy thành ra chẳng ai có thể chập mắt nổi dù chỉ một phút. Thời gian trôi qua chậm chạp đến mức đáng sợ, từng phút từng giây như kéo dài vô tận, chỉ đến khi ánh sáng nhọt nhạt của buổi sớm bắt đầu len lọi qua khe cửa sổ. Xua bớt phần nào bóng tối Thì mọi người mới thở vào nhẹ nhóm Vừa khoảng 6 giờ sáng Khi sương mù vẫn còn phụ kín con ngõ nhỏ đặc quánh đến mức nhìn xa Chỉ thấy một màu trắng đục mờ mịt Ông Thắng đã dắt chiếc xe máy ra khỏi sân Ông không nói nhiều Chỉ dặn vợ con ở nhà đóng kín cửa Rồi nộ máy phóng đi trong làn sương sớm Trong đầu ông lúc này Chỉ còn một suy nghĩ duy nhất Phải tìm bằng được người thầy Mà bà Hương đã nhắc đến Địa chỉ ấy thực ra không quá xa Chỉ cách nhà chừng 20 cây số Nhưng quãng đường đi Lại quanh co Dẫn vào những khu vực vắng vẻ Ít người qua lại Phải mất gần nửa buổi sáng Ông Thắng mới quay trở về Tới gần trưa tiếng động cơ xe máy Mới lạch cạch vang lên từ đầu ngõ Liên và bà Hòa đang ngồi trong nhà Lập tức chạy ra cửa Ông Thắng bước xuống xe với dáng vẻ mệt mỏi rã rời, quần áo lấm tấm bụi đường, gương mặt phờ phạc như vừa trải qua một hành trình dài. Thế nhưng trong mắt ông lại le nói một tia hy vọng. Ngồi phía sau xe ông là một người đàn ông lạ mặt, dáng người không cao, nước da ngăm sạm, tay sách theo một cái tay nải lớn trông có vẻ rất nặng. Ông ta bước xuống xe chậm rãi, ánh mắt đảo qua xung quanh như quan sát, nhưng lại không có vẻ gì là ngạc nhiên hay e rẻ. Bé Na lúc này cũng đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng gương mặt vẫn xanh sao, môi nhợt nhạt, đôi mắt thâm quẳng vì kiệt sức, đứng nép sau lưng mẹ, lặng lẽ nhìn người đàn ông kia với vẻ vừa tò mò vừa sợ hãi. Cả gia đình đứng tụ lại ở cửa, ánh mắt dồn cả vào vị thầy Pháp mới đến, nhưng trái ngược hoàn toàn với những hình ảnh mà họ từng tưởng tượng, những người mặc đạo bào sạc sỡ, tay cầm kiếm gỗ, chuông đồng. Dáng vẻ uy nghiêm đầy huyền bí, người đàn ông này lại trông chẳng khác gì một người bình thường. Ông mặc bộ quần áo lụa dạng dị hơi cũ, chân đi đôi dép tổ ong đã mòn vẹt, tóc cắt ngắn gọn gàng. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông là người chuyên hành nghề trừ tà diệt quỷ. Khí chất của ông cũng rất bình thản không phô trương, không thần bí, thậm chí còn có phần xòe xòa. Cả nhà liên nhìn nhau rồi lại nhìn sang người đàn ông lạ kia. Trong ánh mắt không xấu nổi sự dò xét và nghi ngại. Không ai nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều lầm mờ cùng một suy nghĩ. Liệu người này có thật sự giúp được không hay lại là một kẻ lừa đảo khác? Nhưng dù sao họ cũng đã bị dồn đến bước đường cùng, không còn lựa chọn nào khác. Ông Thắng dường như cũng nhận ra sự hoài nghi ấy. Ông khẽ nghiêng người nói nhỏ với vợ con. Cứ để thầy xem sao đã. Tôi nói thật, nếu ông ta mà là kẻ lừa đảo, dở trò gì thì tôi báo công an ngay. Không để yên đâu. Qua lời giới thiệu ngắn gọn của ông Thắng, cả nhà mới biết người đàn ông kia tên là Lương. Nghe đầu ông không phải kiểu người phô trương hay đi đâu cũng rêu rao danh tiếng. Nhưng những ai từng tìm đến ông đều truyền tay nhau rằng ông có tay, đã từng xử lý không ít những vụ nhà đất bị dính dớp. Những chuyện mà người thường chỉ nghe thôi đã sợn tóc gáy. Tuy vậy, đứng trước một con người ăn mặc dạng dị, dáng vẻ bình thường đến mức có phần xòe xòa như vậy, cả nhà liên vẫn không khỏi bán tín bán nghi. Danh tiếng là một chuyện, còn thực tế ra sao thì chưa ai dám chắc. Thầy Lương không vội vã vào việc ngay. Ông đứng ở giữa sân đưa mắt nhìn bao quát cả căn nhà một lượt từ trên xuống dưới. Ông hơi nheo mắt lại, đứng lặng một lúc lâu, như đang cảm nhận luồng khí xung quanh, không khí bỗng nhiên trở nên im lặng một cách kỳ lạ, đến mức cả nhà liên cũng không ai dám lên tiếng làm phiền. Một lát sau, ông chậm rãi bước vào trong nhà, từng bước chân nặng nề nhưng dứt khoát. Khi vào đến gian giữa, ông đặt chiếc túi bạt lớn xuống nền gạch hoa cương, phát ra một tiếng bịch trầm đục, nghe nặng nề đến mức khiến tim người khác cũng khẽ giật theo. Xong ông quay sang hỏi, nhà này lúc bắt đầu làm, anh chỉ có làm lễ cúng khởi công động thổ tử tế không? Có xin phép đất đai thần linh trước khi đảo móng không? Hay là cứ thế mà Quốc đất đổ bê tông xuống? Ông Thắng và bà Hòa nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Thầy Lương thở dài một hơi, cái thở dài nặng chịu, như thể đã đoán trước được câu trả lời. Nhưng ông vẫn hỏi tiếp giọng đã bắt đầu pha chút nghiêm khắc. Thầy còn xem ngày giờ, có chọn ngày lành tháng tốt để động thổ không? Có mời thầy phong thủy về xem hướng bếp hướng bàn thờ, hướng cửa cho đúng phép không? Đáp lại vẫn chỉ là những cái lắc đầu của hai vợ chồng. Đến lúc này thầy Lương đưa tay lên ôm chán, bóp mạnh vào thái dương vài cái, như đang cố kìm lại cơn bực bội dâng lên. Ông hạ tay xuống nhìn thẳng vào hai vợ chồng, giọng nói không còn giữ được sự bình tĩnh ban đầu nữa. Mà trở nên gay gắt Trời đất ơi Những cái quan trọng nhất để rước thần linh vào nhà Để xin phép bề trên phù hộ cho gia chủ Để người âm người dương không phạm vào nhau Thì anh chỉ bỏ qua sạch Làm nhà mà coi nhẹ phần âm như thế Thì khác gì tự rước họa vào thân Không có lễ không có phép Không có xin thì nó quấy cho Là còn nhẹ đấy Lần này ông Thắng và bà Hòa Lúng túng gặt đầu sắc mặt thầy Lương càng lúc càng tệ hơn Hai chị em Linh đứng bên cạnh chỉ biết nhìn nhau đầy sợ hãi Còn nít vốn chẳng biết làm gì Nhưng kể từ lúc biết nhà mình bị ma ám Chúng chẳng dám rời nửa bước khỏi cha mẹ Sau khi nghe ông Thắng và bà Hòa kể lại toàn bộ sự việc Từ lúc phá miếu những chuyện xảy ra ở công trường Cho đến đêm bị ma đè và những hiện tượng kỳ lạ trong nhà Thầy Lương im lặng rất lâu Ông không ngắt lời chỉ thỉnh thoảng gật đầu Ánh mắt càng lúc càng trầm xuống Đến khi câu chuyện kết thúc Ông ấy chậm rãi ngẩn đầu lên Thở ra một hơi dài Cái này oán khí nặng lắm rồi Không phải loại vòng vất vượng bình thường đâu Nó là vòng oán chết oan Trong cảnh cực hình bất ức tích tụ 10 năm Lại còn bị anh phá mất chỗ chú ngụ duy nhất Nên giờ nó bám đất dài Tâm tính đã chuyển sang hung hiểm Đêm nay tôi sẽ lập đàn Gọi nó lên hỏi chuyện Rồi làm lễ cầu siêu để nó đi Nhưng ra chỗ phải thành tâm, bằng không thì dù tôi có tài giỏi đến đâu cũng chẳng cứu nổi. Thầy Lương yêu cầu gia đình dọn trống gian sân giữa, hướng thẳng về phía gian bếp. Sau đó ông dặn bà Hòa chuẩn bị một mâm lễ không cần quá cầu kỳ, nhưng phải thật tinh tương. Một bát nhăn mới, ba chén nước sạch, một đĩa muối gạo hoa quả tươi, cùng một sấp vàng mã lớn để làm lộ phí cho người khuất mặt. Buổi lễ bắt đầu vào giờ hoàng đạo đêm đó, trời đất bỗng dưng lặng gió đến phát sợ. Không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng côn trùng đi ra xa xăm. Thầy lương lập đàn ngay giữa sân. Ông chạy một tấm vải vàng xuống nền, đặt lên đó từng pháp khí một cách cẩn thận. Một chiếc gương đồng cổ mặt đã ngả màu thời gian. Một chiếc chuông đồng nhỏ nhưng nặng tay. Và một sấp sớ hồng đều được buộc lại bằng chỉ đỏ. Hai cây nến được thắp lên hai bên, ánh lửa leo lét chập trờn trong gió nhẹ, hát bóng ông lên bức tượng cao phía sau, tạo thành một hình thủ to lớn như một vị hộ pháp. Thầy Lương khoác lên mình chiếc áo tràng nâu sậm, quấn dài khăn ấn trên đầu. Ông thắp bàn nén nhang đại, không bắt đầu bước theo bộ pháp vũ bộ quanh đàn lễ, đôi chân đi nhón gót, miệng bắt đầu cất lời triệu thịnh. Huyền linh linh địa linh linh, oan hồn uất hiển hiện linh hình. Nay ta phụng lệnh mở cửa u môn, mời vong lê thị linh mau về thụ hưởng. Thác 10 năm lẻ oan khí chưa tan, nghe lời ta gọi, mau hiện nhang đài. Dứt lời thầy cầm một nắm gạo muối tung mạnh ra không trung. Xong, thầy ngồi xếp bằng, tay trái bắt quyết u minh ấn, tay phải lắc chiếc chuông đồng lắc khẽ một nhịp leng keng. Cả gia đình ông Thắng ngồi nét phía sau, không ai dám thở mạnh. Bà Hòa ôm chặt lấy bé Na, còn Liên thì nắm chặt tay mẹ. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, thời gian trôi qua chậm chạp. Càng về khuya, không khí càng trở nên nặng nề hơn. Khói nhạc từ bát hương không bay lên cao như bình thường, mà cứ cuộn lại, xoáy tròn dưới thấp, quẩn quanh trên nền gạch như một làn xương mù xám xịt. Dày đạt đến mức tưởng chừng có thể chạm tay vào được Rồi đột ngột từ phía gian bếp một mùi khét bốc lên Ban đầu chỉ thoang thoảng Nhưng chỉ trong chốc lát đã trở nên nồng nặc Hắt đến mức khiến người ta muốn buồn nôn Là mùi khét của thịt bị thiêu đốt Tiếng lách tách lách tách cũng từ đầu vang lên Như tiếng lửa bén và vật khô Nhưng tuyệt nhiên không có một ngọn lửa nào xuất hiện Ngày khoảnh khắc ấy, khi tất cả còn đang nín thở dõi theo từng động tác của thầy Lương, bé nà vốn đang ngồi im lìm trong lòng mẹ, bỗng giật mạnh, một cái như bị điện giật. Cú giật đến bất ngờ và sứ dội đến mức cả người con bé bật lên khỏi vòng tay bà Hòa. Toàn thân đó lập tức co cực lại, hai tay gỗng nên như bị kéo căng bởi một lực vô hình. Các ngón tay cong quáp lại đến mức khớp xương kêu răng rắc, móng tay nó cắm sâu vào da thịt chính mình. Cào rách từng mạng ra Máu rịn ra lấm tấm Mà nó dường như không hề cảm thấy đau đớn Khuôn mặt con bé trắng bạch Đôi mắt trợn ngược lên Chỉ còn lại hai lòng trắng giã Nổi rõ trong ánh nến leo nét Trong mắt nó run lên lên hồi Giật giật như muốn lật hẳn ra ngoài Đôi môi tím tái ban đầu Miếm chặt đến mức bật máu Nhưng đôi bất chợt há ra Phát ra những âm thanh khỏe Đứt quáng như tiếng người đang bị bóp cổ Na nà, nà ơi, con làm sao thế này? Bà Hòa hoảng loạn đến mức gần như phát khóc Vội vàng ôm chặt lấy con Cố ghi nó lại trong lòng Nhưng ngay lập tức một lực mạnh khủng khiếp Từ đâu đó rồi ngược lại Hất bà bật ra phía sau Cú hất mạnh đến mức bà loạn troạn suýt ngã Cánh tay đầu nhói như vừa va vào vật cứng Bé Na bật dậy khỏi mặt đất một cách thô bạo Động tác nhanh và sức khoát đến mức Không giống một đứa trẻ bình thường nó đứng giữa sân đầu cuối gầm má tóc xóa xuống che kín mặt toàn thân run lên từng cơn rồi từ cổ họng nó phát ra một tiếng gầm cử không phải giọng của trẻ con mà là gi của một người con gái cỡ 20 tuổi cháy tráiy đổi sao không ai cứu tôi dòng nói luôn rẩy nghẹn lại rồi đột ngột cao vút lên trong đau đớn nóng Nóng quá, cứu tôi với Cứu tôi Vừa nói cơ thể con bé Vừa đổ sập xuống nền gạch Lan lộn dữ dội, gào thét thê thẳng Ông Thắng sợ chết khiếp Thấy con gái như vậy Bạn năng làm cha trỗi dậy Ông toàn lao tới giữ lấy nó Miệng lắp bắp Nà, con ơi, bố đây, để bố Nhưng chưa kịp bước được Hai bước, ông đã bị tiếng quát Của thầy lương chặn đứng lại Đứng im, đừng lại gần Nó bị nhập rồi Ông Thắng khựng lại ngay lập tức Không dám tiến thêm một bước nào nữa Thầy Lương không chần chừ Rút ra một chiếc roi mây đã được tẩm máu gà Thần roi sẫm màu Còn phản phất mùi tanh nồng Không nói không rằng Ông vùng tay quất mạnh một nhát Và không chung ngay trước mặt bé na Ngay lập tức cơ thể đang dẫy rùa Của con bé khựng lại Toàn thân nó đông cứng giữa chừng Như bị một bàn tay vô hình bị chặt xuống nó từ từ ngẩn đầu lên qua lớp tóc rối một con mắt trắng giá đầy tươ máu lộ ra nhìn thẳng và thầy lương ánh nhìn vừa hẳn học vừa oán hận đếnợ người thầy lương tiến lên một bước tay cầm roi chỉ thẳng vò nó giọng quát lớn Trần có đường Trần âm có đường âm cô lình cũng nghe cho rõ đây cô chết vì hỏa hoạn là số kiếp là hai Nghiệp trướng từ tiền kiếp cô phải mang Không ai cưỡng lại được Nhưng quấy nhiễu người sống Nhập vào xác trẻ nhỏ để hành hạ là phạm vật thiên quy Tội chồng thêm tội Vĩnh viễn không có ngày đầu thai Này gia chủ đã biết lỗi lầm Lập đàn cầu siêu Thành tâm sám hối mong cổ đại xá Cô hãy thù thần định tính Buông bỏ oán hận mà theo kinh kệ về cõi lành Đừng để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh Hồn siêu phách tán Không gian bỗng chốc im bặt đến đáng sợ Tiếng mõ tiếng chuông đều ngừng lại Chỉ còn nghe tiếng lửa cháy lách tách Từ trong cổ họng của bé Na lúc này đang bị vong hồn linh Chiếm giữ, phát ra một sòng nói nghẹn ngào Ai oán Tôi, tôi chết sớm quá Tại sao trở lại bất công với tôi như thế Tôi trốn chạy khỏi cái nghèo Khỏi sự ghẻ lạnh của cha mẹ Để mong tìm một tia sáng. Vậy mà ngọn lửa đó đã thiêu rụi tất cả. Tôi không cam tâm. Tôi không muốn chết. Thầy Lương khẽ thở dài. Ánh mắt ông chuyển từ nghiêm nghị sang bao dung. Đầy chắc ẩn. Linh à. Kiếp người ngắn ngủi. Oán hận chỉ làm sợi xích dưới chân cô thêm nặng nề mà thôi. Cô vướng bận trần gian. Hành hạ người sống thì chính cô cũng không thể siêu sinh. Chỉ cần cô buông bỏ. Kiếp sau trời Phật sắp bổ đắp cho cô một cuộc đời trọn vẹn hơn, được yêu thương như ý nguyện. Hãy nhìn xem, gia đình họ đã thật lòng hối lỗi rồi. Ông Thắng quỷ sụp xuống, đầu đập xuống nền gạch hoa cương nghe cột một cái thật kêu, nước mắt tuần đã giản rùa. Cô Linh ơi tôi lại cô tôi sai rồi. Do tôi ngu muội tôi tham lam cái lợi trước mắt mà vô tình phá đi chỗ nương tựa cuối cùng của cô. Tôi xin lỗi cô nghìn lần vạn lần. Tôi hứa từ nay về sau sẽ thờ phụng cúng bái đầy đủ, coi cô như người trong nhà mà nhang khói. Mong cô rộng lòng lượng thứ cho tôi, thả cho đứa nhỏ Na. Nó còn bé quá, nó không có tội tình gì cả. Bao nhiêu tội lỗi tôi xin gánh hết, xin cô thà cho em nó. Nụ cười méo mó đầy oán độc trên gương mặt bé Na, dần dần tắt liệm. Thay vào đó, nét mặt con bé bỗng trở nên trống rỗng, Rồi từ từ chuyển sang một vẻ buồn bã xa xăm đến lạ. Đôi tay cũng buông xuôi xuống hai bên, những ngón tay không còn cong cóp mà run run yếu ớt. Rồi bất trở từ chính cơ thể bé nhỏ của nó, một luồng khí trắng bắt đầu tách ra. Ban đầu chỉ là một làn xương mỏng, mở ảo như hơi nước, lượn lờ quanh đầu và vai con bé. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, làn xương ấy dậy lên, cuộn lại. Xoáy nhẹ như bị một lực vô hình hút tụ vào một điểm Ngay trước bàn cúng Từng sợi khói trắng đan xen vào nhau Kéo dài uốn lượn Rồi dần dần kết thành một hình dạng rõ ràng hơn Bố, bố nhìn kìa Liên khẽ thỉ thảo rộng lạc đi vì sợ Tay nắm chặt vạt áo bố đến trắng bạch Ông Thắng không nói gì chỉ đứng xứng của họng khô khốc Ánh mắt rắn chặt vào thứ đang dần hiện ra trước mặt. Trước mặt họ giữa làn khói nhang bạc lãng, một bóng hình hiện ra, đó là một cô gái trẻ. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đá cũ, bạt áo lơ lượng theo làn khí như không chạm đất. dáng người mạnh mai gầy gò lơ lửng cách mặt đất chừng vài tức. Cơ mặt cô dần dần hiện rõ qua làn khói, thanh tú, nhưng nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt. Đôi môi không còn chút huyết sắc Mãi tóc vẫn xóa tung Nhưng lần này được vén sang hai bên Để lộ đôi mắt trắng nhọt đầy tơ máu Cô gái đứng lặng vài giây Ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người Khi ánh nhìn ấy chạm đến ông Thắng Ông giật thoát lùi lại nửa bước theo phản xạ Tôi... tôi... Ông lắp bắp môi run lên Nhưng không nói nổi hết câu Cô gái không đáp nhìn ông chậm chậm. Ánh nhìn không còn oán độc như trước, nhưng chính sự lặng im ấy lại khiến ông Thắng thấy nhói lên một cảm giác tội lỗi khó tả. "Thầy, có phải có phải là cô Linh đấy không?" Thầy Lương gật nhẹ. "Phải, là cô Linh. Bây giờ oán khí của ấy đã dịu đi rồi, đừng sợ." Cô gái nhìn ông Thắng thêm một lúc lâu rồi quay sang nhìn về phía thầy Lương. Cô khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhạt nhòa nhưng thanh thản đội cô từ từ cúi đầu thực hiện một cái l tạ đầy nhẹ nhàng thành kính hướng về phía vị thầy pháp giả ngày khoảnh khắc ấy luồng ánh sáng trắng từ các nén hương đại trên bàn thờ bóng được sáng lên một cách lạ kỳ ánh sáng ấy không trói mắt mà ấm áp bao phủ lấy linh hồn cô gái như một tấm kén tơ tạm trong gi lát cả gian sân Vốn lạnh léo âm u bỗng trở nên ấm áp hẳn lên Mùi khói trái khét lẹt nồng nặc bấy lâu nay bỗng tan biến sạch sẽ Thay vào đó là một mùi thơm thanh khiết, dịu dịu của hoa sen len lọi vào từng thớ thịt, khiến tâm hồn mọi người như được thanh lọc Bóng hình cô gái Linh mở sần mở sần rồi tan vào hư không Nhẹ nhàng và thanh thoát như một cánh hoa rụng xuống dòng nước xuôi dòng Ánh sáng trắng bao quanh cô cũng nhạt dần, rút lại thành những vệt mỏng được tắt hẳn, để lại khoảng sân chìm trong ánh nến leo lét và mùi hương thanh khiết còn vương lại trong không khí. Trong khoảnh khắc ấy không ai dám thở mạnh, như sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ phá vỡ sự bình yên mong manh vừa mới quay trở lại. Cùng lúc đó cơ thể bé na vốn đang căng cứng như một khúc cố bóng mềm nhũn ra, hai chân còn bé khuỵu xuống, toàn thân đổ sụp như một con diều đứt dây. Bà hòa hoảng hốt hét lên, gần như lao tới theo phản xạ, hai tay run rẩy đón lấy con trước khi đầu nó kịp chạm xuống nền gạch. "Nà, ơi, mở mắt ra đi con, đừng làm mẹ sợ. Nà ơi." Giọng bà vỡ oà nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt chảy dài không kìm được. Bà ôm chặt con vào lòng, Tay không ngừng vuốt tóc, vụt mã nó như muốn gọi con trở về từ một nơi đất xa xăm nào đó. liền đứng bên cạnh cũng cuốn quyết giọng lạc đi. Em Na, em nghe chị không? Na ơi, trả lời chị đi. Nhưng khác với vẻ đáng sợ lúc bị nhập, gương mặt con bé lúc này lại bình yên đến lạ. Làn da vốn xanh sao nhợt nhạt đã dần có lại sắc hồng, đôi môi không còn tím tái mà mím nhẹ hơi thở đều đặn như đang chìm trong một giấc ngủ sâu. Nếu không phải tận mắt chứng kiến những gì vừa xảy ra, có lẽ chẳng ai tin nó vừa trải qua một cơn nhập xác kinh hoàng đến vậy. Thầy ơi, con bé nó sao rồi thầy? Bà Hòa ngận lên giọng run rảy, ánh mắt đầy tuyệt vọng, xen lẫn hy vọng. Thầy lương cúi xuống cầm cổ tay bé na bắt mạch, nhìn qua sắc diện con bé một lượt, Rồi thở hắt ra một hơi dài đầy nhẹ nhóm. Không sao rồi, linh hồn cô Linh đã rời đi. Hoàn khí cũng theo đó mà tan. Con bé chỉ bị hao tổn nguyên khí vì bị nhập quá lâu thôi. Cứ để nó ngủ một giấc. Ngày mai tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Ngày đến đó bà Hoà như được giải thoát khỏi một cơn ác mộng kéo dài. Bà Hoà khóc nức nở ôm chặt đến con gái vào lòng, vừa khóc vừa lẩm bẩm. Trời ơi ơn trời con tôi, con tôi không sao rồi. Lên đứng bên cạnh cũng không kìm được nước mắt, lén lau đi, rồi khẽ chạm vào tay em gái giọng nghẹn nghẹn. Nà, mày làm chị sợ chết khiếp. Thầy Lương buông chiếc roi mây thở vào một hơi, ánh mắt ông nhìn lên bầu trời đêm giờ đã quang đãng lố nhố những ánh sao sáng tỏ. Đi rồi, cô đã thực sự buông bỏ rồi. Phúc Đức nhà anh vẫn còn lớn lắm. Ông Thắng từ nãy đến giờ vẫn đứng chết lặng, như chưa thể tin vào những gì vừa diễn ra trước mắt. ngay đến đó, hai chân ông như mềm ra. Ông bước tới giọng run run. Thầy, vậy là mọi chuyện xong thật rồi phải không thầy? Thầy Lương thu dọn pháp khí nhìn ông Thắng đang đứng chết lặng vì bàng hoàng rồi dạng giò. Bòng linh cô linh đã đi đầu thai rồi. Mọi nợ nần coi như xóa bỏ. Nhưng à, anh chị nhớ lấy. Cái nền đất này vẫn còn dư khí nặng nề. Từ nay về sau, ngày rằm mùng 1 phải cúng kiến tháp nhang cẩn thận. Sống lương thiện, tích đức hành thiện thì phúc khí mới bền. Mới che chở được cho con cháu khỏi những tai ương tiềm ẩn. Dạ, dạ, tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi thầy. Ông Thắng gật đầu liên tục, giọng nghẹn lại. Đôi mắt ông đỏ hoe. Không đó vì mệt mỏi hay bị xúc động. Một lúc sau, như sự nhớ ra điều gì, ông vội vàng lao nước mắt, quay người chạy vào trong nhà. Chỉ một lát sau, ông quay ra với một chiếc phong bì dày cộp hai tay nâng lên đưa cho thầy lương, giọng chân thành đến mức gần như cầu xin. Thầy ơi, đây là chút lòng thành của gia đình tôi. Xin thầy nhận lấy để tôi được yên lòng. Thầy Lương nhìn ông một lúc rồi gật đầu nhận lấy một cách giản dị. Không tỏ vẻ khách sáo cũng không tỏ vẻ tham lam. Như thể đó chỉ là một phần tất yếu của việc ông làm. Ông xách túi quay người định rời đi. Nhưng ông Thắng vội vàng bước tới chặn lại. Giọng khẩn khoản. Thầy ơi trời cũng đã về khuya. Thầy nắn lại dùng chút bữa cơm đạm bạc với gia đình tôi rồi hãy đi. Vợ tôi nấu cháo gà thầy ăn cho nóng để giữ sức. Coi như ở nhà tôi được báo đáp thầy một chút. Nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của cả gia đình, thầy Lương khé mỉm cười gật đầu. Bữa cơm đêm muộn diễn ra trong sự im lặng nhưng ấm cúng lạ thường. Mọi chuyện sau đó dần trở về với quỹ đạo bình thường của nó. Ông Thắng và bà Hòa cũng chuyên tâm làm ăn, luôn giữ đúng lời hứa. Mỗi rằm lại tháp hương, nhàng khói tại góc bếp. Thập mà cho yên tâm. Cũng là cho mình Bà Hòa thường nói nhỏ như vậy Vừa thắp hương vừa khấn Ông Thắng không nói gì Nhưng lần nào cũng đứng bên cạnh Chắp tay rất nghiêm chỉnh Liên và bé Na cũng dần trở lại cuộc sống thường ngày Đã không còn nhắc đến Chị gái mặc váy trắng nữa Nhưng thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ Nhìn về phía gian bếp Ánh mắt có chút ngờ ngác rồi lại thôi Còn Liên Mỗi lần đi ngang qua đó vẫn còn có cảm giác lạnh thoáng qua. Chuyện xảy ra chính là bài học đến cuối đời về việc tôn trọng người đã khuất, không bao giờ đùa giỡn, xem nhẹ tâm linh. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nhé.